Trước 101, nhật mộ cùng đổ kiếm. Đường tiêu mấy ngày nay đánh với ngự lâm quân đã chán ngấy lúc này có nghi lan quận chúa thay đổi khẩu vị cho nên hắn cũng không dùng biện pháp tốc chiến tốc thắng, mà là ngưng khí bay lên không trung sau đó lại rơi xuống mặt đất cùng với nghi lan quận chúa thay nhau thay đổi vị trí. Cẩu tặc, ngươi trốn rất nhanh, tuy nhiên ngươi vẫn phải chết mà thôi. Nghi lan quận chúa kinh ngạc mà nhìn đường tiêu. Đường tiêu rất lãnh đạo nhìn Nghi Lan quận chúa hắn đố với một hồi nẻ tránh vừa rồi rất hài lòng. Ban đầu ở ngoài thành kiếm khí của Nghi Lan quận chúa rất nhanh hắn tránh nẻ không kịp chỉ có thể dùng cẩm vĩ lĩ lòng quyền lấy cứng trọi cứng. Quận chúa quần của quận chúa bị rách rồi. Chu Kiền đột nhiên chỉ vào thân thể của Nghi Lan quận chúa mà hô lớn. Tên mập chết bầm ngươi mà quấy rối nữa ta giết ngươi. Nghi Lan quận chúa hung dữ mang Chu Kiền một câu, đôi mắt vẫn một mực không rời khỏi thân thể của đường tiêu. Thật mà, quần chúa mông của quận chúa đều lộ ra rồi, thật là trắng còn có mấy cọng lông. Chu Kiền không cam lòng mà hô lớn thêm một tiếng. Nghi lan quận chúa tức giận tới mức muốn động thủ giết Chu Kiền ngay lập tức nhưng lòng nàng vô cùng rõ ràng. Chu Kiền muốn phân tán lực chú ý của nàng, làm cho đường tiêu Thừa cơ ra tay với nàng cổ nên nàng bất kể thế nào cũng không thể bị lừa. Phương kích dùng khí tràng để nén Chu Kiền lại không cho hắn mở miệng nói bậy nữa. Không biết nếu tiếp tục hắn sẽ phát ra những thanh âm hạ lưu nào nữa, hơn nữa hiện tại đường tiêu căn bản không cần chu kiền hỗ trợ cũng thắng được. Cầu tặc ngươi dám chính diện đánh nhau với ta không? Có bản lĩnh thì đừng chạy trốn. Nghi lan quận chúa không để ý tới chu kiền nữa, tiếp tục khiêu khích đường tiêu. Được ta không né tránh nữa. Đường tiêu khoanh hai tay làm ra một vẻ thần sắc tự đắc, vốn hắn còn muốn cùng với nàng so chiêu không ngờ nàng ta lại tự tìm cái chết hắn cũng không có biện pháp. Thừ đi chết đi. Nghi lan quận chúa quát to một tiếng, trường kiếm trong tay rung lên, lúc này phát ra từng thanh âm giòn tay long cong, càng tăng thêm sự cường hãn. băng hồ thu nguyệt. Trên người của nghi lan quận chúa toát ra kiếm y mãnh liệt như một cục đá ném vào trong hồ, kích động không khí mấy chục thức cũng trở nên lắc lư Cùng lúc đó nghi lan quận chúa dấm chân tại chỗ mà lên, cả người cùng kiếm hợp thành một chỗ, hóa thành một đạo cầu vồng thanh sắc hướng về phía đường tiêu mà phóng ra. Đây chính là kiếm chiêu mà Nghi Lan Quận Chúa mới luyện thành, một kiếm này so với trường Hà Lạc nhận kiếm mà nàng sử dụng lúc trước thì khác nhau, mang theo một vẻ âm nhu, bắn tới thân thể của đường tiêu, đột nhiên hóa thành vô số kiếm hoa. Kiếm hồng thế không thể đỡ, trên mặt của Nghi Lan Quận Chúa hiện ra vẻ đắc ý, lúc này mặc kệ đường tiêu có chạy về phía nào cũng không còn kịp, nàng phảng phất như nhìn thấy tình cảnh đường tiêu đã bị đâm thành một cái tổ hong. Mánh hổ xuất lung. Đường Tiêu rõ ràng không trốn tránh cứ thế mà tiếp đón mưa kiếm của Nghi Lan quận chúa, hắn vững vàng trung bình tấn, một quyền phóng ra, chỉ nghe ầm một tiếng lớn vang lên, trước quyền của Đường Tiêu đã ngưng tụ một cái hình đầu hổ, dương miệng rộng ra, cứ thế mà nuốt trừng mưa kiếm sau đó hung hăng đánh về phía Nghi Lan quận chúa. Nghi Lan quận chúa thảm thiết kêu lên một tiếng, mưa kiếm của nàng toàn bộ đã tan biến vô hình, cả người và kiếm đều bay ngược về phía sau, rầm một tiếng nàng đã ngã xuống mặt đất. Thân thể của nàng ngã xuống đất, cả người đều chật vật không chịu nổi. Mánh hổ suất lung mang theo khí thế vô cùng dũng mãnh, trong tay của nhân nguyên tứ cấp võ giả, chỉ sợ một mình hắn làm được. Phương kích không khỏi thầm kinh hãi kêu lên. Lúc trước, những ngự lâm quân kia đều không có tuyệt kỹ gì đánh không thắng đường tiêu cũng là chuyện bình thường, nhưng nghi lan quận chúa có gia truyền tuyệt học, lại bị đường tiêu đơn giản đánh một quyền lui về phía sau. Hiện tại tu vi của đường tiêu đã vượt qua trình độ nhận thức của phương kích. Chuyện này, làm sao có thể? Nghi lan quận chúa đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là đường tiêu nửa tháng trước tu vi thấp hơn mình một cấp sao, vốn nghi lan quận chúa cho rằng, chỉ cần mình không mắc mưu của hắn thì bằng thực lực có thể giết hắn, không ngờ rằng mình khổ luyện nửa tháng chỉ bằng một chiêu mãnh hổ xuất lung của hắn đã phía kiếm chiêu của nàng, đánh nàng trọng thương. Đi chết đi, nhật ngộ cùng đổ kiếm. Nghi lan quận chúa phun ra một ngụm máu tươi lên thanh kiếm phát ra chiêu thức vô cùng cường hãn, trường kiếm sau khi được tưới máu ánh lên từng ánh đỏ, phảng phất như nhân tính, đi vào bước đường cùng, cá chết lưới rách, tìm đường sống trong coi chết, huyết tế trường kiếm trong tay, cùng địch nhân toàn lực đánh cược một lần. Một chiêu kiếm này cho dù đả thương đối thủ mười phần thì mình cũng phải tổn hại tám phần. Quần áo của nghi lan quận chúa bắt đầu chuyển động, trường kiếm xoáy tạo thành từng lớp bụi mù hóa thành kiếm khí bằng bạc bao phủ toàn bộ võ trường khiến cho cảnh tường cũng trở nên mờ mờ làm người ta cảm nhận thấy một khí tức thê lương trường kiếm cũng mang theo kiếm khí dữ tận mà bắn về phía đường tiêu một chiêu này của nghi lan quận chúa vừa xuất ra nếu như không đánh bại đường tiêu thì nàng cũng không có khả năng xuất chiêu số tiếp theo rồi ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định sao ầm quyền cương và kiếm cương hung mãnh chạm vào nhau đất đai đều rung chuyển Thân thể của Chu Kiền cách đó hơn 10 thước bị hất tung ra ngoài, bay tới hơn 10 bước mới ngồi vững trên mặt đất. Khói bụi tan hết, trong tay của đường tiêu là thanh trường kiếm của Nghi Lan Quận Chúa, sắc mặt của hắn lạnh lùng nhìn nàng, một cước nặng nề giẫm vào mông của nàng. Nghi Lan Quận Chúa thảm thiết kêu lên một tiếng sắc mặt nàng trở nên trắng bệch lại phun ra một ngụm máu tươi. Chu Kiền là huynh đệ của ta, ngươi dám đạp vào mông của hắn, không phải muốn tìm cái chết sao. Đường tiêu nói một tiếng xong một lần nữa dấm vào trên mông của Nghi Lan Quận Chúa, Nghi Lan Quận Chúa lại kêu thảm thêm một tiếng nữa, mông của nàng như muốn bị đường tiêu đạp nát rồi. Cẩu tặc tiên khốn kiếp ta nhất định phải giết ngươi. Nghi Lan Quận Chúa mặt tràn đầy nước mắt, giống như bị bệnh tâm thần mà la to. Ta không có trêu vào ngươi, ngươi muốn đưa ta vào chỗ chết mà thôi. Hiện tại ngươi đã gả vào đường gia mà vẫn hung hãn, ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đường tiêu dơ cao trường kiếm trong tay. Đường công tử, không thể. chương 102, hạ thủ lưu tình. Phương kích cũng vội vàng chạy tới ngăn cản đường tiêu. Đường huynh đừng. Chu kiển cũng lục tục đứng lên từ trên mặt đất mà chạy tới. Nghi lan quận chúa bị dọa cho sắc mặt trở nên trắng bệch giờ phút này một câu nàng cũng không nói nên lời nữa rồi trong lòng thầm mắng phương kích tại sao hiện tại mới can thiệp. Đường công tử hạ thủ lưu tình. Lại có mấy người nữa chạy tới, thất hoàng tử và dực thai công chúa nghe nói chạy tới kêu đường tiêu hạ thủ lưu tỉnh chính là lời nói của thất hoàng tử chu vũ. Không phải ta không chịu nể mặt các ngươi nhưng mà nàng ta mấy lần muốn giết ta. Phương thống lĩnh vừa rồi cũng thấy, nàng ta một kiếm muốn đưa ta vào chỗ chết nếu như ta không đột phá tới tứ cấp thì hiện tại đã là một cỗ thi thể trên mặt đất rồi. Đường tiêu đem giấy ký kết sinh tử ném cho thất hoàng tử. Ngươi đã không thích nàng sao lại còn tới phủ quận vương cầu thân. Dược thai công chúa thay nghi lan quận chúa giải thích cho đường tiêu. Ta nhổ vào là bị ta bước sao. Lúc ở bên ngoài nghi lan thành là ai chọc vào ta, nàng ta không biết chuyện gì đã muốn giết ta nếu như lúc đó ta không phản ứng nhanh thì đã bị chết, ta nên tìm ai mà nói lý đây. Đường tiêu hừ lạnh một tiếng lúc này hắn tuyệt đối không thể buông tha. Đó là hiểu lầm, nàng ta cũng vì vậy mà tìm tới ngươi. Nếu ngươi tức giận thì buông nàng ta ra, muốn đánh muốn giết tìm ta là được." Dực Thái công chúa ngồi xuống, bảo vệ Nghi Lan quận chúa cũng cho nàng uống một viên thánh dược, tạm thời không để Nghi Lan quận chúa đau đớn nữa. "Đường công tử, biểu muội Cầm Nhi của ta tính cách hơi thô bạo, nhưng những thứ khác đều rất tốt, hơn nữa nàng ta cũng không đánh thắng ngươi, về sau cũng không có khả năng giết ngươi nữa rồi, ngươi nể chút tình với ta, lần này tha cho nàng ta một con đường." Thất hoàng tử Ngươi thiếu nợ ta hai phần nhân tình rồi. Mặt mũi của đường tiêu xem như đầy đủ, đúng như thất hoàng tử nói, với thực lực bây giờ của nghi lan quận chúa căn bản không phải là đối thủ của hắn nữa rồi, đã như vậy giết nàng hay không cũng không sao cả, cho thất hoàng tử một mặt mũi cũng tốt. Ha ha hai phần nhân tình này buồn cung sẽ nhớ rõ, nhớ kỹ từ đấy lòng không dám quên. Thất hoàng tử chu vũ lộ ra vẻ xấu hổ, không ngớt lời cam đoan với đường tiêu. Báo Một binh sĩ ngự lâm quân vội chạy tới, hình như là có quân tình cấp báo, Đã xảy ra chuyện gì? Phương kích vội hỏi người lính kia một câu. Bầm phương đại thống lĩnh, có một đội hải tộc binh sĩ đang đánh lén ngư cảng số 5, quân coi giữ ngư cảng xin chỉ thị của thống lĩnh, lần này có cần đem cơ hội thực chiến nhường cho học sinh không? Binh sĩ ngự lâm quân hướng về phía phương kích xin chỉ thị. Đó là điều đương nhiên mau tập hợp đội ngũ. Phương kích đã chờ cơ hội này từ lâu. Huấn luyện quân sự nghiêm chỉnh nửa tháng rồi mà vẫn chưa tìm được cơ hội thực chiến cho đám học sinh, bây giờ thì có rồi. Đường Tiêu nghe nói có thể thực chiến với hải tộc thì tràn đầy hứng thú, mượn chuyện này thả nghi lan quận chúa ra, cùng với Phương Kích đi tới địa điểm tập hợp huấn luyện. Mấy trăm học sinh dưới sự huấn luyện của Phương Kích trải qua hơn nửa tháng thân thể và tố chất đều có biến hóa cực lớn, nghe nói có hải tộc tới bọn họ cũng không kìm được hưng phấn muốn kiểm tra quá trình huấn luyện của mình trong một tháng vừa qua. Phương kích sau khi sửa lại đội hình lập tức cho vài tên binh sĩ dẫn đường, tới bến tuyển số 5, ở đây hiện tại dĩ nhiên là loạn một 17, mấy trăm ngư nhân chiến sĩ đang điên cuồng nện buôn phía. Những ngư nhân chiến sĩ nơi này vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn, thực lực ước chừng chỉ bằng nhân nguyên nhị cấp cường giả, đối với chuyện này, xem ra là để thực chiến với đám học sinh. Đường tiêu hơi buồn bực vì thực lực của hắn đã đạt tới nhân nguyên tứ cấp rồi. Đối với những binh sĩ ngư nhân này hắn một quyền đã là đánh bay, căn bản không cần tiêu hao cương khí phòng hộ. Khả năng ý thức được đường tiêu mạnh mẽ đám ngư nhân chiến sĩ này về sau tránh hắn ra, mà đường tiêu cũng không muốn đánh nhau với chúng nữa. Hắn muốn tìm một vài tên thủ lĩnh ngư nhân chiến sĩ để luyện tập tuy nhiên đường tiêu lại thất vọng. Hắn chỉ ngẫu nhiên tìm được hai ngư nhân chiến sĩ tiến hóa bậc trung cũng có chiến lực nhưng cũng chỉ là một quyền đánh chết mà thôi. Ở phía xa xa trên mặt biển bầu trời trở nên u ám, sóng lớn quần cuộn, mây đen tràn ngập, một tổ binh sĩ xếp đôi hình chỉnh tề, dưới sự dẫn dắt của hai mươi mấy tên cường giả hải tộc đang đi về phía ngạnh phương ngư cảng mà chém giết. Những ngư nhân chiến sĩ này là tiên quân của hải tộc phái tới đây bố trí mê trận. Ngạnh phương ngư cảng dựa vào một quan khẩu hiểm yếu, ở đây cách biển ước chừng 5.000 mét, trong đó có xây dựng hơn 10 tòa thần minh pháo đài mỗi tòa pháo đài đặt thần minh pháo. Thần Minh Pháo có thể bắn ra thần minh đạn. Phạm vi công kích của thần minh pháo tới 3000 thạch, phóng ra thần minh đạn với uy lực xâm xét, cho dù nhân nguyên lục cấp ẩn phong mà bị thần minh đạn bắn trúng cũng tan thành từng mảnh, võ giả địa nguyên cấp bị nó đánh trúng ít nhất cũng bị trọng thương, khả năng chết là vô cùng lớn. Thần minh đạn có tế luyện phù chú đặc biệt, khi nổ tung sẽ tạo thành tổn thương to lớn với cường giả hải tộc, cho nên thần minh pháo hiện tại là vũ khí hữu hiệu nhất để đối phó với cường giả này. Thần minh pháo lúc phóng ra, sẽ có chỉ dẫn đặc chế, lập tức tìm tới địa điểm mục tiêu, độ chính xác vô cùng cao, mục tiêu công kích bị khóa rất khó có khả năng đào thoát. Nhưng chu kỳ chế tạo thần minh pháo và thần minh đạn khá khó khăn, thành phẩm chế tác rất cao, ở đại minh triều tài nguyên thiếu thốn, áo bị đào trải qua hơn 300 năm nhưng chỉ tích lũy được hơn 500 khẩu thần minh pháo chủ yếu được xây dựng ở trong thai kinh thành và bờ Tây Hải của cửu châu đại lục. Ngạnh phương ngư cảng cũng chỉ có 10 khẩu mà thôi Thần minh pháo được bảo vệ sâm nghiêm Trên pháo đài còn có đại lượng thần minh nọ để đề phòng quân địch tới pháo đài Từng pháo đài phân phối đầy đủ nhân viên Đạn dược, mũi tên tạo thành một thành lũy không gì phá nổi Ở bãi biển do phương kích thống lĩnh 2.000 ngự lâm quân binh sĩ áp sát ngư chiến sĩ mà thực chiến Lúc này binh sĩ phân biệt đi tới từng tòa thần minh pháo đài Khi bọn họ ngăn ở bên ngoài pháo đài Minh sĩ pháo đài theo thông lệ cũ đưa lệnh bài đặc chế ra nói bọn họ là người phụ trách kiểm tra và sửa chữa thần minh pháo, cứ mỗi tháng họ sẽ tới một lần. Chương 103, sóng thần. Bởi vì có đường tiêu, thất hoàng tử những cao thủ như vậy cho nên mấy trăm học sinh nhanh chóng thanh lý xong sơ cấp ngư nhân chiến sĩ, kết quả này khiến cho phương kích thỏa mãn. Tuy nhiên đúng lúc này ở trên mặt biển bão đột nhiên xuất hiện, ngạnh phương ngư cảng trở nên đú ám, tiếng sấm cuồn cuộn. Không tốt, biển gầm rồi. Đứng ở trên trạm gác cao, binh sĩ đem tin tức này truyền xuống. Toàn thể quay về. Phương kích ở trên không trung gào thét một tiếng, để cho đám binh sĩ quay về. Ngự lâm quân binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh cho nên động tác cũng mau lẹ nhanh chóng sau đó, hơn 400 tiểu tổ từng người tập hợp lại, song song lập nên chiến trận, để lại hơn 100 tên ngự lâm quân cản lại ở phía sau, đem một số ngư nhân chiến sĩ còn lại giết sạch sẽ. lui lại. Phương kích một lần nữa rông lớn, 2.000 đại quân được hắn huấn luyện lập tức mọc lên từ trên mặt đất hướng về phía ngư cảng mà chạy như điên. Phương kích đối với đội ngũ này hàng ngày huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt, có hắn ở đây mọi người căn bản sẽ không loạn. Tam quân khó cầu tướng tốt, lúc nguy cấp chính là lúc khảo nghiệm năng lực chỉ huy của danh tướng. Nếu như bình thường huấn luyện không tốt thì tổ chức đội hình đều không ổn, tình huống nhất định là rối loạn. Ở bờ biển các tiểu đầu mục thị sát sau khi biết là phát sinh sóng thần thì vội vàng bò lên trạm gác cao quan sát, nhanh chóng sau đó bọn họ đã nhìn ra trong sóng thần quần quận có thân ảnh của cường giả hải tộc. mau phát tín hiệu, báo cho Thái Đô thống có cường giả đột kích, để cho thần minh pháo lâu chuẩn bị sẵn sàng. Lại một hỏa thư được mang về, ở trên bờ biển tiếng kèn cảnh báo nổi lên bốn phía, khói đặc đen sấm phóng lên trên trời, nhưng cũng nhanh chóng bị gió biển thổi tan. Tin tức truyền ra hơi 10 tòa thần minh pháo đã bị hơn 10 chi tiểu đội thần bí khống chế, ở bên trong thần minh pháo lâu đã bị khóa chặt cửa lại, người phía ngoài căn bản không tiến vào được. Hiện tại khống chế thần minh pháo lâu chính là thủ hạ của lý lạ, còn có một số cường giả chạy tới từ từ Vân Tông, là người của Sa Nam Tông, do Kim Sa phái tới trợ giúp. Bọn họ sau khi lén đánh nghi Lan Thành đã phái người sửa đổi lại nhân viên nơi này, thay đổi trang phục. Cầm lệnh bài và công văn khống chế vài chục tòa thần minh pháo lâu. Phương kích xuất lĩnh 2000 ngự lâm binh sĩ, bảo hộ mấy trăm học sinh thai kinh thành chạy gấp tới ba dặm cuối cùng cũng ở lại chỗ cao của ngư cảng. Đúng vào lúc này, hơn 10 tòa pháo lâu phát ra thanh âm ầm ầm. Hoàng pháo sâu kín đang đối diện với 2000 ngự lâm quân. Ầm ầm ầm. Từng tiếng đinh thai nhức góc vang lên, mang theo khí tức mãnh liệt đánh tới phương kích. Thần minh pháo khai hỏa. Đám học sinh ở thai kinh thành nhìn thần minh pháo khai hỏa mà hoan hô lên, tuy nhiên sau một lúc nụ cười trên mặt của bọn họ bị khưởng lại vì hơn 10 tòa thần minh pháo kia đúng là bắn về phía bọn họ. Phương Kích thấy tình thế cấp bách liền đánh một cái đem thất hoàng tử dực thai công chúa, nghi lan quận chúa và hơn 10 tên sĩ tử bên cạnh hắn ném ra ngoài, tuy rằng làm như vậy có thể khiến cho bọn họ bị thương nhưng dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với bị thần minh đạn bắn chúng. ầm ầm ầm Hơn 10 viên thần minh đạn bắn về phía bọn họ, mấy trăm ngự lâm quân bị bắn chết, tứ chi nát tan, thất hoàng tử cùng với dược thai công chúa cũng bị lọt vào hố sâu tới 10 thước. Những đám học sinh không bị giết chết đều bị dọa cho tròn váng, đám binh sĩ ngự lâm quân vội ôm bọn họ mau chóng chạy về phía bãi biển. Phương Kích vừa rồi cố gắng nghĩ cách cứu viện thất hoàng tử và dược thai công chúa, không kịp chạy trốn cuối cùng bị viên đạn cách đó không xa làm vỡ tan hộ thể cương khí. Đem hắn ném lên trên không trung ngã xuống mặt đất. Khi phương kích rơi xuống mặt đất, da thịt của hắn tê liệt, toàn thân huyết nhục mơ hồ, đau muốn ngất đi, phải là người khác, dĩ nhiên là chắc chắn chết. Các ngươi có nhìn thấy cứu cứu phương thống lĩnh đâu không? Được phương kích cứu, dược thai công chúa nhìn xung quanh trong lòng nàng tràn ngập dự cảm không yên. Lúc này nếu như không có cứu cứu của nàng là phương kích thì nàng nhất định sẽ chết rồi dược thai công chúa không dám nghĩ nhiều nữa nàng đi kiếm thất hoàng tử lấy một viên thánh dược chữa thương sau đó phát động chân khí trong cơ thể lập tức ngưng khí thành hình hóa thành một tiểu kim long bay về phía chiến trường thất hoàng tử không ngăn được chỉ đành phải chớm mắt nhìn dược thai công chúa một lần nữa bay vào trong phạm vi công kích của thần minh pháo lâu. Một hồi đánh lén đã làm cho 2.000 quân ngự lâm bị tổn thương thảm trọng không chỉ có đại thống lĩnh phương kích sinh tử chưa biết mà hơn 10 thân binh phó tướng dưới tay của hắn và các tiểu thống lĩnh cũng không tránh khỏi. Hiện nhiên lúc thần minh pháo công kích đã nhắm vào bọn họ. Giờ phút này hơn 5.000 quân bị ngăn cách bởi thần minh pháo đài ở phía tây đã lao ra, Thái Hằng Đô Huy phát lệnh công kích thần minh pháo đài, đại bộ phận họng pháo liền thay đổi phương hướng. Ngoanh tạc cản bước chân của quân Thái Hằng lại còn lại ba tòa pháo vẫn bắn về phía ngự lâm quân của phương kích đang bỏ chạy về phía bãi biển. Sau khi dò xét chiến trường ngoanh tạc một hồi, dực thai công chúa nhanh chóng tìm được phương kích đã ngất đi, chân khí của nàng cũng tiêu hao hết, tiểu kim long cũng biến mất, nàng từ trên không trung ngã xuống đất. Sau khi rơi xuống nàng vội vàng chạy tới, ngồi sổm xuống bên cạnh phương kích. Cứu cứu! Nhìn phương kích toàn thân huyết dịch mơ hồ. Nước mắt của rực thai công chúa như mưa, từ nhỏ đến lớn, cứu cứu này tìm mọi cách che chở với nàng, vô cùng yêu thương lần này vì bảo hộ nàng mà mới bị tổn thương như vậy. Rực thai công chúa cho phương kích gan viên thánh dược mà thất hoàng tử đưa cho nàng, nàng biết rằng không thể trì hoãn quá lâu, thần minh pháo sau khi phát hiện ra tiểu kim long bay tới sẽ một lần nữa hoanh kích. Nhưng rực thai công chúa phát hiện ra chân khí trong cơ thể của mình đã tiêu hao hết. Cộng thêm tu vi võ học của nàng có hạn cho nên không cách nào mang Phương Kích rời khỏi được, nàng chỉ có cách cố gắng hết sức ôm lấy thân thể của Phương Kích, cẩn thận kéo tới khu vực an toàn. Ầm. Đất trời rung chuyển, Thần Minh Pháo lâu phát hiện ra tung tích của Dực Thai công chúa thì phát lên một tiếng gầm giận dữ, một quả thần minh đạn phóng ra hướng về phía Dực Thai công chúa và Phương Kích mà bắn. Dực Thai công chúa vô cùng hoảng sợ mà quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Thần Minh Pháo nhanh chóng bắn về phía nàng. Từ một chấm đen nhỏ đang từ từ lớn lên, chuẩn bị đánh lên trên người nàng và phương kích. Chương 104, ngoài lạnh trong nóng, trên mặt của dược thai công chúa hiện ra một vẻ tuyệt vọng. Lúc này cho dù nàng vứt bỏ phương kích cũng không có khả năng chạy thoát khỏi công kích của thần minh đạn rồi. Đương nhiên với tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua phương kích đang hôn mê. Đúng lúc này một con chim lông trắng bay nhanh tới, rơi xuống đất tạo thành hình người chắn ở trước mặt dược thai công chúa. Cùng lúc đó từ trong tay của hắn bắn ra một viên đạn màu đen, va và chạm vào thần minh đạn phía trước. Nổ. Hai mắt của đường tiêu đỏ rực mà hét to một tiếng, thần minh đạn cách thân thể của hắn mười thước đã nổ lớn, đường tiêu một lần nữa ngưng khí thành một con chim, cứ thế mà mang dược thai công chúa và phương kích ra khỏi đó. Hoàn cảnh lúc đó như nghìn cây treo sợi tóc chỉ cần đường tiêu chậm một chút thôi thì dược thai công chúa và phương kích sẽ tan thành từng mảnh vụn. Trong ngáy mắt nước mắt của Dược Thai công chúa hứa ra, nàng thậm chí còn không tin đây là sự thật, thời gian giống như đình trệ lại, con chim lông vũ trắng kia khắc sâu mãi ở trong ký ức của nàng. Uy lực của thần minh đan phát ra một lần nữa khiến cho Đường Tiêu hiện lại nguyên hình hắn bay về phía trước, nếu lấy Dược Thai công chúa mới miễn cưỡng dừng lại được. Một ngụm máu tươi của Đường Tiêu phun ra, tuy nhiên hắn không dừng lại được, lập tức ngưng khí nỗ lực phóng lên không lướt qua khu vực an toàn. Ầm ầm Lại hai quả thần minh đạn bay qua, nổ lên trên không trung. may mà đường tiêu hiện tại cách mặt đất không xa, bị bắn xuống mặt đất cũng không bị thương quá lớn. Thất hoàng tử mang theo hơn 10 binh sĩ ngự lâm quân đi tới, nên đón vương kích và rực thai công chúa một đoàn người cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi công kích của thần minh đạn. Cảm ơn ngươi. Rực thai công chúa tràn ngập cảm kích mà nhìn về phía đường tiêu, hai mắt đấm lệ, nhu tình như nước. Nếu như không phải nhờ hắn thì lúc nãy mình cùng với phương kích đã bị thần minh đạn làm cho tan xác rồi. Ta đi cứu phương thống linh không phải cứu ngươi. Đường tiêu lộ vẻ lạnh nhạt kiểm tra thương thế của phương kích. Dược thai công chúa nhìn hắn thật sâu cũng không trách hắn. Đường công tử ngoài lạnh trong nóng, huyền nhi muội cũng không cần quá để ý vừa rồi lúc hỗn loạn hắn là đuổi theo muội mà bay tới đó. Thất hoàng tử không ngừng an ủi dược thai công chúa. Cái gì mà ngoài lạnh trong nóng hắn là tên điên, đồ biến thái? Nghi lan quận chúa thì thầm một tiếng, trong lòng nàng vẫn suy nghĩ phải làm sao lén đâm đường tiêu một kiếm, giết chết hắn. Cuối cùng nàng kết luận xác suất thành công khi hiện giờ ra tay là không quá cao. Hơn nữa thời cơ cũng không thích hợp một khi ra tay sẽ khiến cho nhiều người tức giận cho nên nghi lan quận chúa cũng không dám manh động. Cứu cứu bị thương nặng nghề đường lui đã không còn chúng ta phải làm sao bây giờ. Dược thai công chúa ngồi sổm xuống lo lắng mà nhìn phương kích. Ất e, cũng không biết là người nào thiết kế hại chúng ta, đẩy chúng ta vào tuyệt cảnh. Thất hoàng tử nhìn bốn phía trong lòng cũng do dự tính toán. Sóng thần thối lui ở trên mặt đất ẩm ướt truyền tới từng tiếng gào thét, tuy thoát khỏi phạm vi công kích của đại pháo nhưng rất nhiều sĩ tử của ngự lâm quân đều bị thương không nhẹ. Dược vật chữa thương mà bọn họ mang theo có hạn căn bản không đủ để chữa nhiều người như vậy toàn bộ doanh địa trở nên thê bi thanh âm rú gạo không ngừng. 8. Trong sóng biển cuồn cuộn có một chiếc thuyền lớn đang phiêu du, ở trung tâm ngồi một thiếu nữ xinh đẹp như nước, thiếu nữ có làn da trắng non vô cùng mịn màng, cùng với cư dân áo bị đảo khác biệt, nàng có bộ tóc màu vàng kim, bộ ngực cao ngất, hai bờ môi gợi cảm, mười phần trên tay còn cầm một tháp thủy tinh sáng lấp lánh. Thiếu nữ này bình thường ôn nhu như nước nhưng một khi nàng nổi giận sẽ tạo thành bão cấp 12 tạo thành sóng cao mấy chục thước. Nàng chính là công chúa của đế quốc Ly Đế Á lừng lẫy sóng thần vừa rồi làm hại 2.000 ngự lâm quân và mấy trăm học sinh chính là kiệt tác của nàng. Ở bên cạnh Ly Đế Á công chúa còn có mấy thân ảnh đen xì, bọn họ cơ bản đều cao tới hơn 2 mét, trong mắt tràn ngập khát vọng chém giết, những trang hán này đều là những sát thủ ở trong biển. Ở cách đó không xa là một chiếc long cốt loan xe màu vàng, rộng tới hơn 10 trượng, ngồi trên loan xe là một nam tử hải tòa quy mánh cầm trong tay một thanh trọng giáo tới 999 cân, do loại sắt đặc biệt dưới đáy biển tạo thành, hắn chính là người của Ba Duy đế quốc, tu vi ngang ngửa với võ giả cấp địa nguyên hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan. Dưới sự xuất lĩnh một đám cường giả hải tộc của Ly Đế Á công chúa và Mã Khắc Tây Mễ Lan hoàng tử, một cơn song gió động trời xuất hiện, khiến cho ngư cảng tràn ngập tâm u, mây đen che lấp bốn phía, ngạnh phương ngư cảng phảng phất như là đêm tối. Đưa năm ngón tay ra phải cố gắng lắm mới nhìn thấy được lờ mờ. Cương giả hải tộc ở trong biển được huấn luyện khiến cho thị giác vô cùng mẫn cảm. Hơn nữa bọn họ cũng không chỉ dựa vào thị giác mà còn dựa vào những giác quan khác. Dưới sự hiểm hộ của Hắc Ám, cương giả hải tộc sẽ tiến hành cướp bóc trắng trận với ngạnh phương ngư cảng. Mục tiêu chủ yếu là 2.000 binh sĩ ngự lâm quân ở Kinh Thành, còn có mấy trăm học sinh. Cương giả hải tộc thích đem cường giả nhân tộc luyện hóa thành đan có thể tăng tu vi của bọn họ, thậm chí cũng tăng chiến lực cho nên 2.000 ngự lâm quân binh sĩ đến từ Thái kinh thành tuyệt đối là một đống thương phẩm đan dược của họ. Mặt khác nếu như bắt mấy trăm học sinh và hoàng tử công chúa thì có thể tiến hành trao đổi tù binh với Đại Minh Vương Triều cho dù không thể trao đổi cũng có thể đem bọn chúng đi giết sạch, thực lực của Đại Minh Vương Triều sẽ bị trọng thương, cho nên lần này giao dịch với Lý Ngạc. Nội ứng hành động là do Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan và công chúa Ly Đế Á Tự Mình Đốc Quân, đem tất cả cường giả tinh anh của ba duy đế quốc tới đây, một đòn tất thắng. Trước 105, chu vũ thống lĩnh. Đương nhiên Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan còn có một tư tâm đó chính là hắn nghe nói đệ nhất Mỹ Nữ ở thai kinh thành rực thai công chúa cũng ở ngạnh phương ngư càng này. Nam tử hải tộc năng lực sinh dục vô cùng cường hãn. Bọn hắn thường thử có thể cả ngày tràn vào nữ sắc mà không bị mỏi mệt, không ảnh hưởng tới sự khỏe mạnh của mình. Mỹ nữ của thế giới loài người có thể nói là hưởng thụ cao cấp nhất của họ, đồng thời số mỹ nữ mà bọn họ chiếm đoạt bao nhiêu cũng biểu thị cho thân phận và địa vị của bọn họ trong hải tộc. 7. Đường tiêu dực thai công chúa hơn 2.000 người bị nhốt ở trong một khu vực nhỏ hẹp, đối mặt với thần minh pháo vô cùng to lớn, mà ở phía trước quân đội hải tộc đang từng bước lên bờ khiến cho bọn họ bị cô lập, ngay cả tín hiệu cầu viện cũng không thể phát ra bên ngoài. Những giọt mưa thật nhỏ từ phía trên trời rơi xuống, chưa rất xuống đất đã bị cuồng phong thổi mất vô ảnh vô tung, màn đêm bao phủ toàn bộ. Binh sĩ ngự lâm quân mang theo đèn thắp sáng đặc chế của cung đình tuy ánh sáng có hạn nhưng cũng đủ để cho người ta nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Đường tiêu ngồi xuống khôi phục chân khí cơ thể lại, cẩn thận phân tích tình huống hiện tại, cường giả hải tộc đã huy động báo và sóng thần. Như vậy mình không thể chính diện đối đầu với bọn họ nếu không sẽ bị xé thành từng mảnh vụn. Ngư cảng phía Nam bị nước biển ngăn trở, lối ra duy nhất chính là vách núi này, nhưng vách núi này thật sự rất cao. Với chân khí của đường tiêu, một mình bay lên không phải vấn đề lớn nhưng muốn dẫn người lên thì có phần khó khăn. Chu kiển cùng với phương kích đều có thể trọng không nhẹ, đường tiêu nếu như mang bất kỳ ai đó lên trên thì không thể vượt quá được 20 trượng mà vách núi này cao tới gần 100 trượng. Thứ duy nhất có thể trông cậy vào chính là hy vọng vách núi này có khe hở hoặc hang núi các loại, có thể từ đó mà xuyên qua bên kia mới tìm được sinh cơ. Đúng lúc này mấy trăm tên hải tộc hung hãng tiến lên trên bờ, hướng về phía chỗ này mà chém giết, binh sĩ ngự lâm cỡ ư thấp thắp đèn cung đình khiến cho mục tiêu của bọn chúng vô cùng rõ ràng. Binh sĩ ngự lâm quân ở trạm canh gác dò xét một phen, hơn 1.000 tên binh sĩ ngự lâm quân vội giúp nhau trọng chỉnh trận hình ngưng tụ trên cương. Đem mấy trăm si tử bảo hộ sau lưng. Đám binh sĩ này tuy đã là rắn mất đầu nhưng vẫn bảo vệ được không rối loạn cho thấy bọn họ được huấn luyện rất nghiêm khắc. Thất hoàng tử phương thống lĩnh không có ở đây. Mấy tiểu thông mấy tiểu thống lĩnh cũng đã chết trận chỉ có hoàng tử mới có thể gánh nổi trách nhiệm chỉ huy bằng không tất cả mọi người sẽ loạn thành một đoàn, Phiền toái rất lớn. Đường tiêu đi tới gần thất hoàng tử nói cho hắn biết. Ta ta làm sao được ta còn chưa trải qua chỉ huy chiến đấu chính thức. Thất hoàng tử Chu Vũ rối loạn một bầy tuy hắn đã tham gia huấn luyện quân sự nhưng căn bản chưa từng gặp phải cục diện hung hiểm như vậy càng không trải qua tình trạng từ phó tướng tới tiểu thống lĩnh đều chết. Phải trải qua chiến hảo tẩy lễ thì hoàng tử mới có thể phá kén mà trở thành nam nhân chân chính tương lai đăng cơ làm đế thống nhất đất nước, nếu như cứ vậy về sau này làm sao kế nghiệp được. Cứ tiếp tục ở trong cung sát mỡ bôi phân với đám cung nữ. Đường tiêu hướng về phía thất hoàng tử nghiêm mặt nói. Tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của ta ta chính là thất hoàng tử của Đại Minh Vương Triều Chu Vũ, phương đại thống linh hồn mê bất tỉnh, bây giờ ở đây do ta chỉ huy. Thất hoàng tử nghe đường tiêu nói xong thì liền lăng không bay lên trên chiến trường hét lớn. Thuộc hạ nguyện ý nghe theo lời điều khiển của thất hoàng tử vượt mọi trông gai, sông pha khói lửa. Tất cả ngự lâm binh sĩ cùng đám học sinh đều hét lớn đáp lại lời của thất hoàng tử. Trong lúc hỗn loạn thất hoàng tử xuất hiện khiến cho 2.000 binh sĩ đang như rắn mất đầu tìm được đường thoát tất cả đều tăng vọt sĩ khí ngay sau đó thất hoàng tử đem chiến thuật của đường tiêu mang ra tuyên bố khiến cho tất cả binh sĩ ngự lâm quân nhanh chóng xếp theo trận hình của thất hoàng tử. Cho dù như vậy nhưng cũng đã chậm. Từng đạo bóng đen bay vút về phía thần Minh Áo, ngay lập tức đến thai kinh thành, nguyên một đám sĩ tử nhanh chóng phân biệt, mà mục tiêu của bọn họ chỉ có một. Đường tiêu. Một số ngự lâm binh sĩ nghe lời thất hoàng tử định chạy tới cứu viện nhưng bọn họ bị quân sĩ hải tộc giằng buộc không quay người lại được. Đường tiêu ở nơi nào? Mười tên hắc y gì nhân đạt tới nhân nguyên tứ cấp hét lớn, lao về phía đường tiêu. Lớn mật các ngươi là ai? Dám có gan câu kết với hải tộc, trước mặt buồn cung dương ai không coi pháp lệnh của đại minh vương triều vào đâu? Thất hoàng tử chu vũ hét lớn một tiếng chất vấn. Thất hoàng tử vốn là cường giả nhân nguyên ngũ cấp trên người cũng có vài món pháp khí không tệ. Một đối một đã giết được một tên cường giả nhân nguyên ngũ cấp trong đám H.I.G. hệ nhân lập tức có mấy cường giả nhân nguyên tứ cấp xuống lại tạo thành trận hình chế trụ hắn, khiến cho hắn không cách nào kêu gọi viện thủ. Dưới sự đồ sát của hơn 10 tên H.I.G. hệ nhân nhân nguyên tứ cấp phòng tuyến của đám ngự lâm quân nhanh chóng bị phá tan, một số học sinh thai kinh thành bất chấp tính mạng vây quanh phương kích và đường tiêu bảo vệ. Đường tiêu canh giữ ở bên người phương kích hơn 10 ngự lâm quân vây quanh dự vững vị trí, hơn 10 tên H. Y. Y. H. nhân xuống lại trong đó có một gã thủ lĩnh bước tới chỉ vào đám người rồi nói. Đem đường tiêu giao ra đây chúng ta không làm tổn thương những người khác. Đường tiêu ở đây là để bảo hộ phương kích, hắn căn bản không trông chờ những người ở đây có khả năng giúp hắn, tuy nhiên khi hắn chuẩn bị rời khỏi hàng ngũ ngự lâm quân thì rực thai công chúa đã bước ra trước. Đường tiêu đã sớm chạy rồi. Ở bên trong đều là công chúa hoàng tử của Đại Minh Vương Triều, các ngươi dám làm tổn thương bất kỳ ai, Đại Minh Vương Triều tuyệt đối không tha cho các ngươi. Dực thai công chúa cầm long cốt tiên, lạnh lùng nói với hắc ý hẻ nhân kia vài câu. Ha ha ha, thất hoàng tử ở bên kia, Dực thai công chúa ở nơi này, hiện tại trong ngạnh phương ngư cảng còn hoàng tử công chúa nào không, tuy nhiên cho dù là hoàng tử công chúa thì thế nào? Ta đến ba tiếng. Nếu như không giao ra Đường Tiêu thì hôm nay ta sẽ đem các ngươi giết không còn một người." Hắc Y Liễn nhân nói xong bắt đầu đếm. "Các ngươi tìm ta." Đường Tiêu từ trong trận hình đi ra, hắn thuận tay kéo dược thai công chúa lôi lại, lúc này nàng có thể đứng ra vì hắn cho thấy còn có mấy phần lương tâm. Đường Tiêu sau này cũng không làm khó nàng nữa. "Giết cho ta." Chương 106: Thử Vân Thần Quyền Thủ lĩnh H.I.N. nhìn thấy đường tiêu xuất hiện thì cũng không nhiều lời nữa, lập tức chỉ huy thủ hạ hơn 10 người hướng về phía đường tiêu mà vào tới. Sắc. Đúng vào lúc này phương kích đang nằm ở trên mặt đất bỗng nhiên gào lên giận dữ, một kim sắc cổ phù văn bắn lên trên trời, tọa thành một mánh lực lớn vô cùng. Phập phập. Từng thanh âm sắc bén như lưỡi dao chém vào da thịt, hơn 10 tên cường giả H.I.N. bị vỡ vụn cương khí hộ thể, thân thể của bọn họ đống như nát như sợi đông. Nắt thành vài đòa. Rất nhiều H.I. dì sát thủ trong thời khắc chết đi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, cảm nhận được dưới thế lực cường đại trước mắt chống cự cũng mất đi ý nghĩa, phương kích sau khi tỉnh lại từ hôn mê thổ ra một ngụm máu tươi, sau đó lại tiếp tục ngất đi. Xem một màn huyết tinh trước mắt đường tiêu cảm khái không thôi, Hắn trước kia cũng là đỉnh cấp sát thủ tu vi hiện tại cũng không kém nhưng không cách nào dùng một đòn khiến cho mười tên H.I. dì cao thủ bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi nhìn thấy tất cả đường tiêu càng cảm nhận sâu sắc được sự chênh lệch giữa cường giả nhân nguyên và cường giả nhị nguyên, đường tiêu minh bạch hắn tuy có kinh nghiệm 23 năm, nhưng ở kiếp này tương lai làm cường giả chân chính còn rất dài, cho dù muốn có thực lực như phương kích cũng không thể thành công trong một sớm một chiều. Thất hoàng tử lúc này cũng giết xong mấy tên hắc y gì nhân vây đánh mình hướng về phía này mà lướt tới. Bờ biển lại xông tới một số lượng lớn binh sĩ hải tộc. Chúng ta không ngăn được bao lâu nên làm sao bây giờ. Thất hoàng tử ở trên không trung sau khi quan sát tình hình chiến đấu thì hỏi đường tiêu một tiếng. Đi về phía phương bắc. Đường tiêu chỉ về phía vách đá dựng đứng ở phía bắc. Bên kia là tử địa. Thất hoàng tử nhìn xong thì lắc đầu. Thất hoàng tử hoàng tử có thể mang phương thống lĩnh bay lên trên vách đá không? Đường tiêu chỉ chỉ rồi hỏi. Không thành vấn đề nhưng ở nơi này có tới mấy trăm người. Chuyện đó để ta lo trước hết phải mang phương thống lĩnh đi đã. Được rồi, ta mang phương thống lĩnh rời đi ngươi nghĩ biện pháp cứu mấy người ra. Thất hoàng tử lộ vẻ bất đắc dĩ mang theo phương kích nhảy lên trên vách đá, đường tiêu cũng dẫn chu kiển rực thai công chúa mấy người đi tới. Mấy trăm tiên học sinh bên trong thai kinh thành cũng chạy tới nơi này, nhưng đại bộ phân là luống cuống tay chân. Sau khi tới vách đá thất hoàng tử cong phương kích lên trên lưng mà bay lên. Đường tiêu dọc theo chân núi tìm kiếm một phen nhưng không tìm thấy khe đá nào, thậm chí nơi để leo lên cũng không có. Một số lượng lớn cường giả hải tộc cũng đã lên bờ đang điên cuồng đổ sắt những binh sĩ ngự lâm mục kia, xem ra rất nhanh bọn họ sẽ tới nơi này rồi. Đường tiêu nhìn về bốn phía mà đi tới sau đó hắn dừng lại một chỗ, lắng nghe chốc lát, mấy người khác không hiểu cũng kỳ quái tiến tới sau hắn. Chính là chỗ này các ngươi lùi ra xa đi. Đường Tiêu nói xong để mọi người lùi ra xa đó, sau đó hắn phát ra một chiêu trường hà lạc nhật kiếm ở trên vách đá tạo thành một lỗ thủng thật sâu, đem viên đạn sắt đánh vào lỗ thủng kia, nổ. Đường Tiêu quát to một tiếng, vách đá nổ tung. Đường Tiêu lấy ra một cái đèn cung đình nhìn quanh một phen quả nhiên ở bên trong có nước chảy xuống, ở trước mắt là một hang đá vừa vặn cho một người đi vào, nước là chảy từ núi xuống. Từ nơi này đi lên có thể lên tới đỉnh núi các ngươi đi vào thôi. Đường tiêu nói với mọi người. Chu Kiền nghi lan quận chúa cùng với đám học sinh thai kinh thành nhanh chóng nối đuôi nhau đi vào. Đường tiêu cũng đang suy tư phải chẳng có nên lấp cửa lại để tránh người truy kích. Lúc này hai hắc y, y. hẻ nhân đã lao tới. Rõ ràng bọn họ bị hấp dẫn bởi tiếng nổ mạnh lúc nãy. Các ngươi đi mau nhanh chóng lên đỉnh núi ta ngăn bọn họ lại. Đường tiêu hướng về phía mọi người hô lên một tiếng sau đó nhảy ra khỏi ngoài đậu. Ta ở cùng ngươi một chỗ. Chu Kiền cũng theo ra lúc này vứt bỏ đường tiêu lại bọn họ đều cảm thấy không nghĩa khí. Dự thai công chúa theo sau lưng Chu Kiền chạy ra tựa hồ chuẩn bị nói cái gì đó nhưng sau khi nghe câu nói của Chu Kiền nàng không khỏi có phần buồn bực, nàng quay đầu nhìn theo bóng dáng của đường tiêu rời khỏi hang cảm thấy hắn nói không phải không có lý, nàng ở chỗ này cũng không giúp gì được hắn ngược lại sẽ làm cho hắn phân tâm. Sau khi dự thai công chúa cắn răng, Chu Kiền liền tiến về phía chỗ nàng mà đi tới. Lúc Đường Tiêu nhảy ra hang hai gã hắc Y Nhi nhân đang từ nơi này lao tới, nhìn thấy Đường Tiêu đi ra cả hai liền phát ra sát chiêu, tu vi của bọn họ đều là nhân nguyên ngũ ở Trường Hà lạc nhật. Hai cánh tay của Đường Tiêu đồng thời phát ra chiêu Trường Hà lạc nhật, giống như là sẽ đánh, theo sau nó là hai viên lôi chấn tử. Tuy nhiên vì hoàn cảnh không tốt cộng thêm mục tiêu công kích là hai cái tròn nên trường hà lạc nhật kiếm của đường tiêu không thể đục thủng hộ thân cương khí của hai gã hắc y e. dẻ nhân. Tuy nhiên hai quả lôi chân tử đã tới gần bọn chúng. Bạo bạo, hai quả lôi chân tử không bị ngăn cản nữa bắt đầu nổ ít. Hai quả lôi chân tử nổ cách hai gã hắc y e. dẻ nhân khoảng 20 ly cho dù bọn họ có hộ thân cương khí vô cùng lợi hại nhưng sức nổ của lôi chân tử vẫn vô cùng mạnh mẽ. Lập tức sẽ rách hộ thân cương khí của bọn họ cũng đem bọn họ đánh bay lên trên không trung, lúc rớt xuống đất bước chân cũng trở nên lảo đảo. Bạo bạo, đường tiêu không cho bọn chúng có cơ hội được thở, lại hai quả lôi chấn tử xuất hiện ở trên không trung, hướng về phía hai người mà hoành tạt. Lúc này hai gã cường giả nhân nguyên ngũ cấp vẫn chưa khôi phục lại hộ thân cương khí thì đã nghe ầm hai tiếng nữa, hai gã hắc y y nhân xương thịt nát tan. Linh hồn của bọn chúng từ từ bị Đường Tiêu hút vào trong yêu thối ma hồ. Lý Ngạn ở phía sau lưng hai gã Hắc Y dị nhân nhìn thấy hai thủ hạ nhân nguyên ngũ cấp của mình bị Đường Tiêu làm cho nổ phân thân toái cốt thì hét lên giận dữ, thân hình bay thẳng về phía Đường Tiêu. Đường Tiêu cảm nhận được Hắc Y dị nhân này tới đây có khí tức vô cùng mạnh mẽ, hắn lập tức phát ra Trường Hà Lạc Nhật kiếm, đồng thời theo sau cũng là hai quả lôi chấn tử, y đồ một lần hành động làm nổ chết hắn. Thử vân thần quyền, Lý Ngạn là cường giả nhân nguyên lục cấp, nhìn thấy thủ hạ của mình sau khi bị tan xác đã sớm có đề phòng với lôi chấn tử của đường tiêu, cùng với trường Hà Lạc Nhật Kiếm của đường tiêu và lôi chấn tử ra tay đồng thời, phong quyền đã bay tới, kiếm khí của trường Hà Lạc Nhật Kiếm và lôi chấn tử của đường tiêu cách đó 20 mét đã nổ tung. Chương 107, đối đầu với Lý Ngạn, tuy nhiên cử quyền không bị nổ, chỉ hơi lay động một chút mà thôi. Thư ảnh bị nhạt hơn một nửa nhưng vẫn hướng về phía đường tiêu hoanh kích. Cảm nhận thấy cự quyền có uy lực cường đại đường tiêu không dám khinh thường hắn lập tức một lần nữa bắn ra một viên lôi chấn tử cuối cùng đem nó nổ thành vô hình. Ngay sau đó đường tiêu nhanh chóng ngồi xuống mặt đất ngưng thần chú ý. Ha ha tiểu súc sinh chỉ bằng chút tài mọn của ngươi mà có thể chống nổi ra ra ta sao? Lý ngạn cất tiếng cười to. Trải qua một hồi giao thủ hắn cảm thấy đường tiêu không phải là đối thủ của hắn hơn nữa lôi Trấn tử cũng không làm gì được hắn. Vậy sao? Đường tiêu một lần nữa bỏ lên từ mặt đất, miệng của hắn lại quá to. Bạo. Lý ngạn không thấy đường tiêu ra tay nhưng sau khi nghe hắn hô một tiếng bạo thì ngẩn người, lại nhìn thấy đường tiêu bỏ chạy thì mới biết rằng mình đã mắc lừa đường tiêu. Hắn thẹn quá hóa giận lập tức đuổi theo. Tuy nhiên Lý Ngạn vừa chạy được 10 mét thì ở một tiếng không gian dưới chân của hắn đã nổ tung một luồng khí nhấc thẳng hắn lên trên không trung, mặc dù có hộ thân cương khí bảo hộ nhưng nổ ở khoảng cách gần như vậy cũng khiến cho một chân của hắn mất đi chi giác ngay cả kinh mạch cũng chịu chút tổn thương. Lý Ngạn tức giận đến mức gào to, sau khi bay lên trên không trung hắn lập tức mang một quyền đánh ra, chuẩn bị cho đường tiêu trở thành một đống thịt vụn. Đường tiêu đã biết sự lợi hại của tử vân thần quyền của Lý Ngạn, hắn lập tức bắn ra ba miếng lôi chấn tử ngăn thần quên lại. giết. tên tiểu xuất sinh kia ta muốn xem ngươi còn bao nhiêu lôi chấn tử. lý ngạn sau khi rơi xuống mặt đất thì vô cùng tức giận. sau khi rơi xuống mặt đất, lý ngạn đột nhiên cảm thấy nơi mình đặt chân có chỗ không đúng vừa rồi tên tiểu xuất sinh xoay người ngồi trên mặt đất làm gì? đúng lúc lý ngạn định phi thân lên thì bốn. bạo. đường tiêu một lần nữa quá to. Lúc này không gian dưới chân của Lý Ngạn một lần nữa bị nổ tung, uy lực gấp bốn lúc trước rõ ràng đường tiêu đã thả ở đây đến bốn viên lôi chấn tử. A tiểu xuất sinh xảo trá. Lý Ngạn gào thảm lên một tiếng, vụ nổ khiến cho hắn bị nhấc đổng lên không trung, kinh mạch của hắn mười trô đã bị đứt đoạn toàn bộ xương đùi bị gãy, một chân không biết bị bắn đi nơi nào, hắn mắng to một tiếng một ngụm máu tươi phun ra, vội vàng đem một viên thuốc nuốt vào trong bụng. Lúc này Lý Ngạn không dám rơi xuống đất nữa cũng chẳng quan tâm tới cái chân bị đứt của mình hắn vận dụng chân khí bước về phía đường tiêu. Giờ phút này hắn vô cùng tức giận như phát điên. Tiểu xuất sinh cho dù ra ra chỉ còn 3 thành công lực nhưng vẫn đủ để giết ngươi. Đường tiêu không thể đi vào hang, lúc này hắn không thể trốn không nói còn dẫn dụ Lý Ngạn vào trong đó. Khoảng cách gần như vậy đường tiêu cũng không thể sử dụng lôi chấn tử, nếu không mình cũng sẽ bị nổ nát bấy Trốn! Đường tiêu nhìn lên phía trên, đường chạy trốn đã bị Lý Ngạn phong tỏa rồi, cho dù hóa thành chim điêu thì đối phương cũng có thể phát ra quyền, hơn nữa uy lực cực lớn. Tên tiểu súc xanh chết tiệt này, có biết tại sao ta phải giết ngươi không? Lý Ngạn nhìn đường tiêu vẫn chưa hết giận, tựa hồ như để đường tiêu chết dễ dàng thì hắn sẽ rất khó chịu. Lúc trước hắn muốn giết đường tiêu là vì Vân Dương phu nhân nhờ và không ngờ rằng mình vì muốn giết hắn mà đã mất đi mười mấy tên cao thủ. Mình cũng bị nổ cho thất điên bắt đảo, thực lực yếu hơn ít nhất bảy thành, hiện tại chỉ có rút hồn phách của đường tiêu ra, phong nhập pháp khí thì mới hạ giận được. Ngươi là do hưng quốc hầu phái tới giết ta. Đường tiêu đối với chuyện này đã đoán sai lý ngạn không phải do hưng quốc hầu phái tới mà là do vân dương phu nhân sai tới. Không sai, ngươi còn gì ngôn gì muốn giao cho ta không? Ta sẽ thay ngươi mang về trấn quốc hầu phủ. Lý Ngạn giống như đã nằm giữ quyền sanh sát cầu đường tiêu hắn hiện tại muốn nhìn thấy tình cảnh đường tiêu sợ hai thậm chí quỳ gối dưới mặt đất cầu xin hắn. Ngươi tin rằng giết được ta sao? Đường tiêu nheo mắt lại rất bình tĩnh mà nhìn Lý Ngạn ở trên không trung, cả đời hắn làm sát thủ đã sớm không để ý tới chuyện sống chết. Hai nghìn ngự lâm quân binh sĩ hiện tại chỉ còn không tới 500 người. Hải tộc Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan cùng với công chúa Ly Đế Á tự mình xuất lĩnh tới đây vài chục tòa thần minh đại pháo cũng nằm trong tay của chúng ta, cho dù Lan Vương nạt binh tới cũng không cách nào cứu các ngươi được rồi, tiểu xuất xanh ngươi còn trông cậy điều gì nữa sao? Ngươi sắp chết đến nơi rồi, ha ha ha ha. Lý ngạn nói xong những câu này liền cười lớn, phảng phất giống như phun ra tất cả ấm ức, cả người lẫn linh hồn đều cảm thấy thoải mái. Dạ Minh cửu cao. Đường tiêu thừa dịp Lý Ngạn còn chưa chuẩn bị lập tức ngưng hình hóa thành chim điêu. Toàn bộ con chim điêu tạo thành quyền cương cực lớn hướng về phía Lý Ngạn mà va chạm. Con sâu cái kiến, không biết sống chết. Thừ vân hấp nguyên trận. Lý Ngạn khinh thường mà nhìn đường tiêu, vô số chân khí của hắn ngưng tụ thành phù lục màu đen phun ra, một cái lồng màu đen rất lớn bao quanh tuyết điêu. Xông ra, đường tiêu một lần nữa thúc giục chân khí cấp tốc lưu chuyển ở trong cơ thể. Đại lương chân khí phá ra ngoài, ngưng tụ ở trên người tuyết điêu, manh liệt vọt tới cái lồng đèn kỵ, hung hăng đánh về phía phụ triện kia. ầm! Đường tiêu giống như đụng phải một tấm thép, ngã xuống mặt đất, hán phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân nội tạng cũng như muốn phát nổi, trên lệnh hai cấp quả là quá lớn, đường tiêu dùng quyền cương mà lì ngạn dùng phụ triện kết thành trận pháp. Đường tiêu thở hổn hển ở trên mặt đất tựa hồ sức lực để đứng lên cũng không còn nữa. Luyện hóa thành dược cho ta. Thừ vân hấp nguyên trận. Lý ngạn quát to một tiếng, đường tiêu bị nhốt ở trong cái lồng đen nhánh, trong đó phát ra vô số phụ triện màu đen, bắt đầu luyện hóa đường tiêu, máu của đường tiêu bị áp bức làm cho trào ra ngoài cơ thể, từ từ bị lý ngạn thu vào trong người của mình. Con mẹ nó, đây là tà thuật gì? Quỳ hút máu sao? Muốn đem ta ăn tươi nuốt sống à? Đường tiêu cảm thấy máu huyết và chân khí của mình đang từng bước bị rút sách thu vào trong cơ thể của hắc ý dìa nhân kia. Trong lòng hắn liền hoảng hốt. Lần trước hắn cũng từng trải qua tình cảnh như vậy chính là lúc hắn trộm hấp huyết hồ tuy nhiên lúc ấy đường tiêu không biết rằng thủy tổ ra tay cứu tính mạng của hắn. Trước 108, đột phá nhân nguyên ngũ cấp. Đường tiêu vội vàng bình tĩnh trở lại, tính toán tốc độ máu và chân khí thoát ra, hắn biết rõ chỉ trong vài phút đồng hồ nữa thôi mình sẽ bị lý ngạn triệt để hút khô, không còn máu huyết và chân khí, thân xác này cũng trở nên tối tha. Thân thể tử vong hồn phách không có chỗ ẩn náu, rất có thể cũng bị luyện hóa thành khí linh. Nếu như hồn phách bị luyện hóa thành khí linh cũng sẽ bị người khác làm thàn pháp khí, vĩnh viễn bị giam cầm ở trong bóng tối, thậm chí chủ nhân của pháp khí sẽ dùng thủ đoạn ngày đêm tra tấn, đường tiêu cảm thấy hắc y hẻ nhân kia là do hưng quốc hầu phái tới, rất có khả năng hắn sẽ rút sạch linh hồn của mình luyện hóa thành khí linh, để giải hận cho từ gia. Nhân nguyên ngũ cấp đã vượt qua ngoài võ giả, Nắm được quyền luyện hóa, không chỉ có thể luyện hóa pháp khí mà còn có một số môn đạo độc tà, có thể luyện hóa máu của người ta thành đăng dược, luyện hồn phách thành khí linh, đương nhiên luyện hóa những thứ này tiêu hao chân khí vô cùng lớn, nếu như đối phương có tu vi không cao thâm luyện hóa cũng không để làm gì. Tuy nhiên đối với kẻ thù của mình, rút hồn rút phách của hắn luyện hóa thành khí linh, ngày đêm tra tấn nghe những thanh âm thảm thiết xin tha của hắn thì là một chuyện rất thích ý. Lý Ngạn càng ngày càng thu chặt từ Vân Hấp Nguyên Trận, chân khí của Đường Tiêu càng ngày càng bị hút không còn gì, nhưng đúng vào lúc này, tiên tối ma hồ trong người của hắn đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, chân khí nồng đậm tràn ngập ở trong người Đường Tiêu. Đường Tiêu dùng mình hắn lập tức ý thức được những hộ thể cương khí này ngày càng trở nên căng phồng, đẩy từ Vân Hấp Nguyên Trận của Lý Ngạn ra ngoài. Tiểu Súc xanh ngươi đang làm gì? Lý Ngạn kinh hãi hắn vừa rồi rõ ràng đã hút khô chân khí ở trong người của Đường Tiêu. Không ngờ ngay lúc đó đường tiêu lại tràn ngập chân khí, càng mạnh mẽ hơn so với trước. Áp hắn cho ta. Lý ngạn một lần nữa lại hét lớn, một ngụm tinh khí mãnh liệt lại xuất ra từ từ vân hấp nguyên trận, cái lồng đen nhánh một lần nữa trở nên hắc áp, lực lượng cũng trở nên tăng cường, theo đó mà đem cương khí của đường tiêu một lần nữa rút vào trong đan điền của lý ngạn. Nhưng giờ phút này chân khí mà Lý Ngạn hút vào đan điền của hắn cùng với chân khí mà Đường Tiêu thoát ra từ trong yêu thối ma hồ không đáng là gì, cho dù Lý Ngạn phun ra tinh khí, tăng cường lực lượng của Tử Vân Hấp Nguyên trận nhưng Đường Tiêu cũng tiếp tục tăng hộ thể cương khí của mình, giống như nhanh chóng có thể chiến thắng Tử Vân Hấp Nguyên trận thoát khỏi cái lồng màu đen này. A! Đường Tiêu phát ra tiếng gào lớn. Yêu thối ma hồ luân chuyển ngày càng nhanh một lúc sau một tuyết điêu trắng toát đã bay ra từ yêu thối ma hồ, từng mảnh nhỏ tạo thành một phụ triện, mỗi phụ triện tựa hồ cũng có hình của tuyết điêu. Một hai ba bốn chọn vẹn tám mươi mốn cái đường tiêu luyện hóa điêu lược không thất thức, trong cơ thể có chín chín tám mươi mốt miếng phụ triện cho nên lúc tuyết điêu thành hình cũng trở thành màu tuyết trắng. Nhưng tất cả mọi chuyện không dừng lại như vậy. Không bao lâu sau một thanh tiểu kiếm từ trong yêu thối ma hồ cũng bay ra cũng giống như tuyết điêu, nó bắt đầu vỡ vụn, tạo thành 81 miếng phụ triện màu xanh, mỗi miếng phụ triện đều có hình tiểu kiếm, đây chính là nguyên nhân của việc luyện thiên địa luân hồi kiếm. Phụ triện màu xanh tổng cộng có 81 miếng nhưng so với phụ triện màu trắng lại nhỏ hơn một chút nguyên nhân rõ ràng là do đường tiêu luyện nhật nguyệt luân hồi kiếm chưa đại thành, không được thuần thục như hóa điêu lược không thất thức, cho nên phụ triện của tuyết điêu cũng nhỏ hơn nhiều. Mỗi một tuyệt kỹ công pháp này một khi vận dụng chân khí đều ẩn nó phụ triện trong đó, sau khi võ giả tu luyện đầy đủ sẽ vô chi vô giác khiến cho phụ triện có nhan sắc như nó. Đường tiêu trong lòng kích động không thối, phụ triện chính là trụ cột để tế luyện pháp khí. Đan điền ngưng tụ ra phụ triện có ý nghĩa trong lúc hắn bị tử vân hấp nguyên trận áp chế đã đột phá từ nhân nguyên tứ cấp lên nhân nguyên ngũ cấp. Tế luyện pháp khí chính là con đường chính thức trở thành cường giả. Đường tiêu đã nghe mục thương nói qua. Tiến vào nhân nguyên ngũ cấp, tuy có thể ngưng tụ phù triện để tế luyện pháp khí nhưng cũng không thể hình thành trận pháp để công kích địch nhân, chỉ có thể ngưng tụ một đạo phù triện duy nhất mà tôi. Cho dù đường tiêu luyện hai công pháp thì cũng chỉ có thể tạo ra phù triện xanh trắng giao nhau không thể tạo thành hai màu sắc độc lập. Nhưng bây giờ đường tiêu thì khác hắn rõ ràng đã tạo thành hai đạo phù triện độc lập không hề giao nhau. Đường tiêu giờ phút này cũng không có quá nhiều suy nghĩ về chuyện dị thường này hắn chỉ biết những chuyện này có liên quan tới hấp huyết hồ lô. Đường tiêu không thành thục khu động hai đạo phù triện trong người của mình, sau đó quát to một tiếng, hai đạo phù triện xanh trắng phá khỏi thân thể mà xung ra, tạo thành mốt lực lượng xuyên thủng nhanh chóng đâm về phía cái lồng sắt. Quyền cương tuy không phá được trận pháp nhưng phù triện thì không như vậy. Phá. Đường tiêu quát to một tiếng. Tuyết điêu phụ triện cùng với thanh kiếm phụ triện kịch liệt xoay tròn, trong nháy mắt hai đạo phụ triện ngưng tụ giống như mùi khoan, đem cái lồng đen nhánh đang bao phủ đường tiêu đập cho nát bấy. Lý ngạn nhìn thấy hai đạo xanh trắng phụ triện xuất hiện ở trên cơ thể của đường tiêu thì lập tức minh bạch tiểu xúc sinh này trong thời khắc sinh tử giao đấu với mình đã đột phá rồi. Từ nhân nguyên tứ cấp đột phá tới nhân nguyên ngũ cấp điều khiến cho Lý ngạn phiền muộn chính là tiểu xúc sinh này tại sao có thể xuất ra tới hai đạo phụ triện. Tiểu xuất sinh cho dù ngươi đột phá thì cũng không phải là đối thủ của Gia Di. Từ vân hấp nguyên trận. Lý ngạn một lần nữa ngưng tụ ra trận pháp cái lồng sắt đen nhánh đánh về phía đường tiêu. Từ vân hấp nguyên trận lại là từ vân hấp nguyên trận ngươi có thể đổi thành chiêu khác được không thai ta nghe chán ngấy rồi. Hãy xem loa toàn rào nhục trận của buồn công tử. Đường tiêu nheo con mắt lại một lần nữa quá to. Tuyết điêu phụ triện cùng thành kiếm phụ triện bay lên trên cao. Xoắn lấy chạm vào cái lồng đen nhánh của Lý Ngạn. Tên loa toàn rào nhục trận dĩ nhiên là do đường tiêu tạm thời nghĩ ra hắn hiện tại nhìn thấy hai đạo phụ triện xoắn cùng một chỗ lực công phá rất cường đại cho nên đặt tên như vậy. Tu vi võ học của Lý Ngạn dĩ nhiên vẫn cao hơn một bậc so với đường tiêu, cho nên đạo phụ triện màu đen của Lý Ngạn so với hai đạo phụ triện xanh trắng của đường tiêu có vẻ lớn hơn. Trưng 109, hai đạo phụ triện. Ẩm. Loa toàn rào nhục trận cùng từ vân hấp nguyên trận va chạm vào nhau. Ba đạo phù triện xanh trắng đen tản ra về bốn phía. Cái lồng đen của Lý Ngạn đã bị loa toàn rào nhục trận của đường tiêu va chạm nát bấy. Ma phù triện màu đen cũng không cách nào ngưng tụ thành hình. Theo bản năng bay trở về trong cơ thể của Lý Ngạn. Nhưng hai đạo phù triện trắng xanh của đường tiêu thì khác. Vận hóa thành dáng vẻ như chiếc mũi khoan. Nhanh chóng xoắn tới ngực của Lý Ngạn. Ẩm. Phù triện màu đen của Lý Ngạn khi quay trở về cơ thể thì hộ thân cương khí cũng phát sinh dị thường. Trong nháy mắt này hai đạo phù triện xông tới quấy phá, hai đạo phù triện xanh trắng không hết dư lực trực tiếp phóng tới ngực của Lý Ngạn. Lý Ngạn từ trên không trung ngã xuống mặt đất chân đứng cũng không vững, phụt một tiếng máu tươi từ người của hắn phun ra. xương cốt vỡ vụn khiến cho Lý Ngạn cảm thấy vô cùng thống khổ. Hai đạo phù triện xanh trắng của đường tiêu cuối cùng cũng tản ra khắp nơi. Không cách nào ngưng tụ thành hình ở trên không trung nữa. Đây là có chuyện gì? Lý ngạn cố đứng vững khuôn mặt của hắn trở nên xám trắng biến cố thình lình này khiến cho hắn trở tay không kịp hắn cho dù hiện tại chỉ còn lại ba thành công lực, cho dù đường tiêu tiến vào nhân nguyên ngũ cấp thì hắn cũng không thể đơn giản bị phụ triện đả bại như vậy. Ha ha ta cuối cùng cũng có thể luyện hóa đan dược, không biết cốt nhục của ngươi có tốt không? Đường tiêu đắc ý cười. Loa toàn rào nhục trận. Hai đạo tử vong phụ triện lại xuất hiện xoay quanh một vòng trên đỉnh đầu của Lý Ngạn, sau đó hóa thành một cái trận pháp lốc xoáy đem thân thể của Lý Ngạn bao phủ vào trong đó. Đường tiêu mấy lần sử dụng loa toàn rào nhục trận xong cảm thấy bộ pháp này thật lợi hại, vốn phụ triện đã được tiền nhân trong thực chiến tìm hiểu mà bố trí lại, trong đó cũng ẩn tàng trận pháp. Đường tiêu lúc này sử dụng loa toàn rào nhục trận pháp công kích là chuẩn bị cho đòn cuối cùng, toàn bộ huyết nhục của Lý Ngạn sắp bị hắn luyện hóa. Làm sao có thể? Lý Ngạn tuyệt vọng nhìn đạo phù triệt này, vừa rồi hắn liên kết hai đạo trận pháp kết quả liên tục bị hai đạo phù triệt trắng xanh của đường tiêu đánh tan. Dưới công kích của loa toàn rào nhục trận của đường tiêu, tầng cương khí cuối cùng của Lý Ngạn cũng bị bong ra, hai đạo phù triệt của đường tiêu triệt để xoắn hủy hộ thể cương khí của hắn, bắt đầu hướng vào bản thể. Từng thanh âm gạo thảm vang lên, sau khi mất đi hộ thể cương khí, bản thể của Lý Ngạn giống như là thịt cá trên thớt. Căn bản không còn chút lực chống cự nào, thân thể của Lý Ngạn bị thái thành từng mảnh nhỏ, máu huyết cốt nhục cũng bị tan nát ra, sau đó dưới cơn lốc xoáy thu nạp vào trong yêu thối ma hồ của đường tiêu. Thân thể của Lý Ngạn sau khi tử vong, hồn phách cũng tự động tiến nhập vào yêu thối ma hồ. Cũng không biết những hồn phách lúc trước và hồn phách của Lý Ngạn bây giờ bị yêu thối ma hồ đưa đến nghỉ ở nào, dù sao sau khi thu thập hồn phách cũng chưa từng bao giờ thấy yêu thối ma hồ thổ ra vật tương ứng. Tục ngư nói ăn tươi nuốt sống, đường tiêu cảm thấy hấp huyết hổ lô này đúng là nuốt hồn không nhà bã. Lý ngạn là võ giả nhân nguyên lục cấp, thân thể không dễ dàng bị đường tiêu luyện hóa như vậy tuy nhiên sau khi hắn bị đường tiêu mai phục thi thể ba lần bị lôi chấn tử hoanh tạng, kinh mạch trong cơ thể đã bị đứt đoạn, hiện tại thực lực chỉ còn lại ba thành. Mà ở trong cơ thể của đường tiêu lại có chân khí do thủy tổ tu luyện mấy vào năm, sau khi tiến vào nhân nguyên ngũ cấp đã sử dụng toàn bộ được nó. Cho nên luyện hóa được nhân nguyên lục cấp lý ngạn cũng không có gì là lạ. Những máu huyết vừa rồi của Đường Tiêu bị Lý Ngạn hút bây giờ đã nhanh chóng trở lại với Đường Tiêu. Đường Tiêu ăn tươi nuốt sống Lý Ngạn xong có một cảm giác phong phú không nói nên lời, giống như là ăn cơm no muốn được phóng thích, Đường Tiêu hiện tại muốn thông qua chém giết điên cuồng mà phóng thích chúng ra ngoài. Cảm nhận được chân khí hùng hậu không dứt thực lực tăng thêm gấp mấy lần, trong lòng Đường Tiêu đại định Hắn cảm thấy thực lực của mình bây giờ ở Ngạnh Phương Ngư cảng tự bảo vệ mình đã không còn là vấn đề, cho dù gặp cường giả hải tộc cũng có thể chiến đấu một hồi. Hiện tại Đường Tiêu đã đạt tới Nhân Nguyên Ngũ cấp Tu Vi đã tương đương với Thất Hoàng Tử, nhưng với thực lực của Đường Tiêu bây giờ hắn sử dụng pháp khí nhất định là sẽ mạnh hơn Thất Hoàng Tử rất nhiều. Giống như lúc hắn ở Nhân Nguyên tứ cấp có thể đánh bại mười binh sĩ Ngự Lâm quân có Tu Vi tương tự. Đường Tiêu một lần nữa ngưng hóa chim diêu, nhảy lên trên trời. Hắn cảm thấy hiện tại cũng không giống như lúc trước nữa hiện tại cùng lắm hắn chỉ có thể sử dụng một phần chân khí mà thôi. Hiện tại cánh của tuyết điêu do đường tiêu ngưng hóa mà thành cũng dài hơn trước một nửa, toàn thân lông vũ trở nên tuyết trắng đẹp mát, phía trên bao phủ một tầng phụ triện tuyết trắng, giống như là một tầng sương vậy, đẹp đẽ vô cùng, đường tiêu tự tin rằng với năng lực hiện tại của hắn. Cho dù nâng thân thể của tên mập chu kiển kia lên cũng dễ dàng qua đỉnh núi trăm trượng cao thấp tung bay hơn 10 lần cũng không thành vấn đề. Cảm thụ được chân khí hùng hậu của mình, đường tiêu muốn thỏa thích sung phong liều chết một phen, hắn cũng nóng lòng muốn xác nhận thực lực của mình tăng lên bao nhiêu. Nghe Hắc Y Nhân vừa rồi nói, 2.000 ngự lâm quân hiện tại đã bị hải tộc đổ sát không còn tới 500, đường tiêu quyết định bay tới chiến trường xem một phen. Chiến trường là một nơi dễ dàng nhất đạt được tiện nghi. Tăng nhanh kinh nghiệm, cuối cùng trở thành một cường giả quan trọng. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì có thể ngưng khí hóa điêu, cánh trắng có thể triển khai, ai cũng không ngăn chặn được. Đường tiêu mơ hồ cảm thấy hiện tại mình vô cùng tự tin và đắc ý, hắn không khống chế nổi sự đắc ý ở trong lòng, tứ cấp tiến vào ngũ cấp, đúng là không dễ dàng nhưng mà hắn chỉ dùng thời gian một tháng. Lúc đường tiêu hóa thành tuyết điêu mà bay vút đi, khí trời của ngạnh phương ngư cảng cũng trở nên biến hóa. Lúc này không phải là do công chúa Ly Đế Á gây nên mà là do vòi rồng siêu cấp không biết từ đâu xuất hiện, đang từ mấy nghìn dặm trên mặt biển nhanh chóng tới chỗ này, khí trời bên bờ biển đã bị vòi rồng ảnh hưởng, mưa to như chút nước. chương 110, thuyền biển to lớn. Màn đêm che lớp bờ biển đèn kịt một mảng, sóng lớn ngập trời, khắp nơi đều là mưa to như chút nước. Một chiếc thuyền dài tới mấy nghìn trượng cao tới hơn nghìn trượng thần bí chạy ở trên bờ biển. Trước quái vật khổng lồ này, con người giống như là một hạt bụi nhỏ bé vậy. Một ngân tu lão nhân áo quần tả tơi cắp lấy một nam tử trẻ tuổi nhanh chóng chạy tới gần quái vật khổng lồ này. Người nam tử này cố gắng mở mắt nhìn thấy chiếc thuyền cực lớn ở trên biển thì cực kỳ rung động tựa hồ như tiến nhập vào trong ngộng cảnh vậy. Thuyền biển lớn như vậy không biết nhân lực nào mới xây dựng được đây. Tuy ở trên biển bão đột nhiên xuất hiện, sóng lớn ngập trời nhưng chiếc thuyền này vẫn ổn như là thái sơn chấn sóng áp sóng không hề bị bao lớn mà nghiêng ngả cuối cùng ngân tu lão giả cũng ép nam tử kia lên chiếc thuyền cực lớn được bởi vì tới gần quá trơn nên nam tử trẻ tuổi không cách nào nhìn thấy đỉnh thuyền nữa cả chiếc thuyền biến mất trong bức tường lớn vô biên vô hạn chiếc thuyền lớn nghìn trượng vô cùng cũ kỹ nhưng lại vững chắc mặc cho sóng to gió lớn vẫn ổn như núi thái sơn ngân tu lão giả mang người trẻ tuổi đi tới cạnh bờ sông thân ảnh thoáng chốc tung lên hơn trăm trượng một lát sau Hắn cưỡng ép nam tử kia lên bong thuyền. Hải thuyền vô cùng lớn ở trên biển như bàn thạch nhưng nếu là người không có tu vi học võ đứng ở trên mặt thuyền nhất định sẽ bị cuồng phong cuốn đi không thể đứng vững. Ở trên bong thuyền không có một người, cột buồm rách tung tué, khiến cho nó phát ra một vẻ u linh vô cùng. Ngân tu lão nhân đặt nam tử lên trên bong thuyền, nam tử sử dụng chu bình tấn cố gắng kháng cự mà đứng thẳng nhưng tất cả chỉ là phí công cả người hắn nhanh chóng bị gió cuốn đi. Lão nhân kia nhanh tay lẹ mắt lập nên một trận pháp trong nháy mắt đã ơn hắn xuống bong thuyền. Trận pháp chấn thụ thân thể của nam tử, khiến cho hắn chỉ lung lay rồi vững vàng ở trên bong thuyền. Người nam tử trẻ tuổi này chính là từ tiêu mất tích thần bí ở trong từ phủ. Từ tiêu, về sau ngươi ở chỗ này luyện công cho tốt, khắc đói cần công pháp gì thì tìm ta là được. Ngân tú lão giả mở miệng nói, tuy gió rất to nhưng thanh âm của Lão vẫn rõ ràng mà truyền tới thai của từ tiêu. Ta làm sao tìm được ông? Tư tiêu vội vàng hỏi một câu. Gọi hai tiếng sư tổ ta sẽ xuất hiện. Được. Tư tiêu xoa từng vết mưa ở trên mặt, hướng về phía lão nhân kia mà hỏi một câu. Sư tổ khi nào thì con có thể trở về áo bị đảo. Sau khi cột nước kia biến mất ngươi có thể đi ra. Ngân tu lão giả chỉ cột nước khủng bố phía trước rồi nói với tư tiêu. Cột nước. Tư tiêu quay đầu lại nhìn cột nước mà ngân tu lão nhân chỉ hắn lập tức rung động. Một cột nước ngập trời mấy nghìn trượng xuất hiện, như thiên long hấp thủy vậy, phiêu du ở trên mặt biển, điên cuồng xoay tròn. Ở trên bầu trời tràn ngập mây đen, không khí cũng bị cột nước này mà biến thành hình lốc xoáy, lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn. Nếu như con vẻ muộn huyền nhi có lẽ cũng đã xuất giá rồi. Khuôn mặt của từ tiểu tràn ngập vẻ thống khổ, hắn đột nhiên hơi hối hận vì đã cùng với ngân tu lão nhân đi tới nơi này. Vậy ngươi phải nhanh hơn rồi. Ngân tù lão nhân nói xong câu đó liền biến mất ở trong sóng to gió lớn. Huyền nhi nàng chờ ta ta sẽ trở nên mạnh mẽ, ta nhất định sẽ cứu muội ở trong tay tên khốn kiếp kia, ta nhất định sẽ giết hắn. Từ tiêu ở trong mưa gió tàn sát mà gào thét lên. Tiếng sấm rung trời vang lên, từng luồng sét ở phía trên bầu trời đánh xuống, bổ lên trên thuyền thật lâu rồi mới biến mất, chiếc thuyền lớn sau khi bị tấn công lay động một thoáng rồi ổn định lại. 4. Ngạnh phương ngứa cảng Ở trong trận địa mấy trăm ngự lâm binh sĩ Tinh Anh đang cùng với đại quân hải tộc chiến đấu say xưa khắp nơi đều là máu huyết hồn phách và thi thể. Những binh sĩ hải tộc này cấp bậc tương đương với nhân nguyên tứ cấp ngũ cấp nhưng bọn chúng sau khi lên lục địa cũng chỉ có thể phát huy tới tam cấp tứ cấp mà thôi cho nên sau khi đánh nhau với đám ngự lâm quân bọn họ vẫn không thể tiêu diệt hết được. Mà bây giờ binh sĩ ngự lâm quân sống sót đa phần đều là cường giả nhân nguyên tứ cấp. Sức chiến đấu vô cùng cường hãn hơn nữa trải qua nghiêm chỉnh huấn luyện, tuy phương kích không ở trong trận nhưng bọn họ đã tạo thành trận hình không ngừng chém giết. Một số cường giả ở trong hải tộc cũng không tham chiến, mà đứng ở bên ngoài nhàn nhã trò chuyện với nhau, tâm tư của bọn họ cũng giống như phương kích, muốn cho những thuộc hạ những binh sĩ này có nhiều cơ hội tiến bộ hơn nữa. Đường tiêu sau khi hóa thân thành tuyết điêu thì phi thân tới, rơi xuống mặt đất, dùng một bộ hổ liệt quyền đánh về phía trước. Với tu vi hiện tại của hắn, so với nhân nguyên lục cấp mục thường còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đường tiêu một đường xông lại giống như là hổ vào bầy dê vậy một quyền phóng ra ba gã hải tộc bị vắn xa mấy trục thước, không đầy một lát sau hắn đã đánh cho toàn bộ hải tộc trận hình đại loạn mấy trăm binh sĩ ngự lâm ở trong trận hình phòng thủ chém giết, khiến cho hải tộc trận đại loạn, từng thanh âm gào khóc vang rền, thế trận nhất thời bị đường tiêu làm cho nghịch chuyển. Khắc khắc lại có võ giả mạnh mẽ như vậy thật là tinh khí tinh khiết, ta thích có non đẹp trai như vậy. Ở đằng xa nữ hải thủ lĩnh yêu thú cười dâm một tiếng sau đó nàng lập tức thả người tiến tới, lạng yên không một tiếng động đánh về phía đường tiêu. Đường công tử coi chừng. Có binh sĩ ngự lâm quân phát hiện ra liền nhắc nhở đường tiêu một tiếng. Đường tiêu đang kịch chiến say sưa nghe thấy tiếng la thì ngẩng đầu lên thấy một bóng đen đang ráng từ trên trời xuống, hướng về phía hắn mà bày ra một phụ triện. Tuy nhiên nữ hải yêu này không phải muốn đem hắn đuổi bắt mà là muốn đem về hải tộc hưởng thụ cảm giác mỹ diệu. Nhìn thấy phù triện che lấp trời đất kia, đường tiêu không hề suy nghĩ liền chuyển động thân thể, ngay lập tức hai đạo phù triện trắng xanh của hắn bay ra, đạo phù tri hệ màu xanh hướng về phía quanh người của hắn mà đẩy ra ngay lập tức bảy tám binh sĩ hải tộc bị đẩy bay ra ngoài, đạo phù triện màu trắng thì xoay thành một khiên tròn, đột nhiên hướng lên đỉnh đầu đem phù triện của nữ hải trên đỉnh đầu nện cho nát bấy. Hay hay thủ đoạn hay. Nữ hải yêu kia có vẻ trở tay không kịp nàng lập tức thu hồi phụ triện đã nát bấy dối cánh tay ra tạo thành một cái miệng cá mập cực lớn, hung hăng cắn về phía đường tiêu. Con mẹ nó. Đường tiêu ở kiếp trước trương từng nhìn thấy cá mập lớn như vậy tuy nhiên cái này cũng không ảnh hưởng tới phản ứng bản năng của hắn. Loa toàn rào nhục trận. Chưng 111, loa toàn rào nhục trận. Đường tiêu hét lên một tiếng, hai đạo phụ triện trắng xanh một lần nữa bay ra. Hóa thành một đạo mũi khoan, hướng về phía cá mập lớn trên đỉnh đầu mà xoắn tới. Tuy đây là một bộ trận pháp mà đường tiêu nghĩ ra cũng không sử dụng nhiều nhưng hắn hiện tại đã có tu vi nhân nguyên ngũ cấp có được hai đạo phù triện mà địa nguyên cường giả mới có được. So với những võ giả bình thường thì lợi hại hơn nhiều. Điều này đã được kiểm chứng trong chiến đấu với nhân nguyên lục cấp võ giả lý ngạ. Loa toàn rào nhục trận va chạm cực mạnh với cái miệng cá mập kia, lập tức làm cho nó nát bấy Tuy nhiên loa toàn rào nhục trận cũng không tiêu hao hết kinh lực, rơi lả tả bay trở về bên trong yêu thối ma hồ của đường tiêu. Xem ra nữ hải yêu kia cũng không phải là người bình thường, cho dù là khi lên bờ thực lực của nàng cũng kém đường tiêu, hơn 10 binh lính ngự lâm lập tức xoay quanh bên người của đường tiêu, ngăn chặn các hải tộc khác công kích, để cho hắn yên tâm tác chiến với nữ hải yêu này. Trường Ha lập nhật Đường tiêu biết rằng sau nàng còn có những thủ lĩnh hải yêu khác cho nên cần phản tốc chiến tốc thắng. Một kích vừa rồi đường tiêu không hề lưu tình, sau khi trường Hà Lạc Nhật Kiếm phát ra còn phóng ra một viên lôi chấn tử. Trường Hà Lạc Nhật Kiếm so với lúc còn ở nhân nguyên tứ cấp thì ít nhất mạnh hơn gấp đôi. Cái gì vậy? tiểu ca đẹp trai muốn cho ta vật đinh nước sao? Nữ hải yêu e u kêu ngạc nhiên cầm lấy lôi chấn tử mà nhìn nhìn. Bạo! ầm Lôi chấn tử đột nhiên nổ tung, cánh tay của nữ hải yêu liền biến mất, khuôn mặt cũng bị nổ lòi cả xương trắng ra. Trước ngực cũng là huyết nhục mơ hồ nếu không phải thân thể hải tộc cứng rắn thì lần này nàng đã mất đi tính mạng. Mẹ ơi, ca ca đẹp trai này không dễ cho vào. Nữ hải yêu sau khi bị trọng thương thì nhanh chóng dùng pháp khí phi hành thất thải san hô hóa thành một luồng thất thai phi về phía xa xa. Muốn chạy sao? Ta muốn hóa luyện ngươi thành thuốc. Đường tiêu quát to một tiếng, hai luồng phụ triện ở trong thân thể của hắn bắn ra, hóa thành hai cái mũi khoan hướng về phía nữ hải yêu. Đem nàng từ trên bầu trời đụng rơi xuống đất, tuy nhiên tế luyện chưa thành công. Nữ hải yêu tuy bị thương nghiêm trọng tuy nhiên đường tiêu cứ như vậy muốn luyện chế nàng thành dược hoàn thì cũng không dễ dàng. Tuy nhiên đường tiêu đã nhìn chúng phi hành pháp khí ở trên người của nàng dĩ nhiên hắn không thể bỏ qua. Hai đạo phụ triện thu về, trường Hà Lạc nhật kiếm trong tay của hắn phối hợp với đạn chỉ thần công phóng ra lôi chân tử, hướng về phía nữ hải tặc kia bắn tới. ầm Một tiếng vang thật lớn. Nữ hải yêu thủ lĩnh làm cho huyết nhục mơ hồ, lại vô lực đào tẩu hay phản kháng, phụ triện trong cơ thể của đường tiêu một lần nữa phong ra, lập tức đem nữ hải tặc phân thân toái cốt, bị hai đạo phụ triện của đường tiêu hút vào trong yêu thối ma hồ. Sau khi lấy được huyết nhục của nữ hải yêu đường tiêu một lần nữa khôi phục thêm tinh khí của mình bài phần, hắn đối với hấp huyết hồ lô có một nhận thức mới, có thời gian nhất định hắn sẽ phải đem nó đi tế luyện, làm cho thực lực tăng cao. Nữ hải yêu thú ngoại trừ cống hiến một phần huyết nục và hồn phách của nàng cho đường tiêu còn để lại cho đường tiêu một thất thải san hô sáng chói mắt. Rõ ràng thất thải san hô này là một pháp khí phi hành, nếu như tế luyện thành công đường tiêu cũng có thể dùng nó phi hành đi khắp nơi, tiết kiệm không ít chân khí trong cơ thể. Đường tiêu sau khi thử tế luyện một chút thì phát hiện ở bên trong thất thải san hô có khí linh, tựa hồ như có vô số hồn phách san hô ở bên trong phản kháng, rất khó luyện hóa. Đường tiêu tạm thời buông tha cho suy nghĩ luyện hóa muốn sau khi chấm dứt chiến đấu từ từ nghiên cứu. Từ trong tay của nữ hải yêu đường tiêu cũng lấy được hải đồ bản đồ này rất quan trọng, vẽ chi tiết khu vực Ba Duy Đế Quốc và những nơi gần đó. Tuy đường tiêu tạm thời không ra biển nhưng khó tránh khỏi ngày nào đó hắn sẽ xuyên qua biển rộng lớn đi Cửu châu đại lục đến lúc đó khó tránh khỏi liên hệ với những cường giả hải tộc này. Thủ lĩnh nữ hải yêu sau khi bị đường tiêu luyện hóa đã tới thai của những thủ lĩnh ải tộc khác, bọn họ liền đình chỉ huấn luyện nhanh chóng xuất lĩnh binh lính tinh anh chạy vội tới nơi này. Tất cả mọi người đều nghe lệnh của ta, đột kích về phía bắc, ta mang các ngươi rời khỏi đây. Đường tiêu ngưng khí hóa thành chim điêu đồng bình ở trên không trung hắn cảm thấy được ở phía đông đang phát động công kích mãnh liệt cho nên liền ban bố mệnh lệnh cho mấy trăm quân ngự lâm còn sót lại. Mấy trăm binh sĩ ngự lâm rơi vào tuyệt cảnh. May mà đường tiêu kịp thời tiến tới chém giết khiến cho bọn chúng được giảm bớt áp lực, hơn nữa nữ hải yêu sau khi bị luyện chế khiến cho những binh lính này càng ngày càng thuần phục đường tiêu, đối với quyền uy của hắn không ai nghi ngờ nữa. Nghe tiểu hầu gia nói, lập tức bày trận đột kích về phía bắc. Các thủ lĩnh tổ trưởng trong ngự lâm quân liền phối hợp với đường tiêu ra mệnh lệnh. Một lát sau binh sĩ ngự lâm quân đã kết xong trận hình, đường tiêu sau đó thành lập nên loa toàn rào nhục trận, xông lên phía trước can lướt không gì cả nổi. Phối hợp với loa toàn rào nhục trận của đường tiêu mấy trăm ngự lâm quân ở đằng sau cũng hợp thành một cái máy đuổi đất. Binh sĩ hải tộc biến thành vô số cộ thi thể. Sau khi đột phá vòng vây đường tiêu lại trở lại phần đuôi mũi tên điên cuồng đánh những binh sĩ hải tộc truy kích. Một đường chém giết những binh sĩ hải tộc phía sau cuối cùng cũng không truy kích nữa. Quay về một phía khác mà liều chết xuống tới. Hóa ra thần Minh pháo lâu sau khi đã tiêu hao hết đạn. Thái hàng đô bí đã xuất quân dùng nỏ xa đoạt lại, sau đó chém giết về phía bên này. Mấy trăm ngự lâm binh sĩ nhìn thấy có viện quân tới thì sĩ khí tăng lên gấp đôi, một lần nữa đánh lại hải tộc binh sĩ, cố gắng hợp binh với quân ngạnh phương ngư cảng. Đường tiêu thấy chiến cuộc bên này ổn định liền đột nhiên nhớ tới thất hoàng tử mang phương kích bị trọng thương hôn mê lên trên núi, hắn ngưng khí hóa thành chim điêu sau đó thả người bay lên, võ giả sau khi tấn lên một giai thực lực hiển nhiên đã mạnh hơn rất nhiều. Chân khí của đường tiêu vô cùng dồi dào, hắn sau khi hóa thành chim điêu bay lên trên vách núi rồi trở lại thân thể như cũ Tuy nhiên hắn không tìm được nơi hạ lạc của thất hoàng tử và phương kích, ngược lại tìm thấy ở trong một cái khe suối Một học sinh thai kinh thành đã bị trọng thương nghiêm trọng Chương 112, Yêu Quy Lợi Hại Học sinh ở thai kinh thành này là người theo chân đoàn người Chu Kiền và Dực thai công chúa Ở gần còn có một vết máu đen xem ra ở đây đã phát sinh đánh nhau thảm thiết Đường tiêu nhíu mày sau đó hắn cưới xuống đất, kéo học sinh kia từ trong khe hở đi ra, dùng một phần chân khí đẩy vào trong cơ thể của hắn, cũng cảm nhận thấy gân cốt của học sinh này toàn bộ đã đứt đoạn trên cơ bản là không sống nổi nữa. Đường tiêu lăn hắn qua lại hắn liền tỉnh, nhận ra đường tiêu hắn liền cố gắng nói, hóa ra bọn họ sau khi xuyên qua hang lên trên đỉnh núi thì phát hiện ra thất hoàng tử đang cùng với người trong hải tộc đánh nhau, vì vậy tiến lên hiệp trợ nhưng song phương thực lực cách xa nhau thất hoàng tử và bọn họ nhanh chóng bị đánh ngã xuống đất. Người này bị hoanh kích ném xa ra ngoài những cường giả kia không phát hiện ra hắn, chỉ đem đám người thất hoàng tử dự thai công chúa cất vào trong lồng sắt rồi mang đi, những học sinh bị thương thì vứt bỏ nơi này. Học sinh này suy đoán cường giả hải tộc khẳng định nhận ra thân phận chân thật của thất hoàng tử và dự thai công chúa cho nên muốn bắt bọn họ làm con tin, không giết mãi nốt lại. Sau khi nói xong những lời này với dự thai, Học sinh thai kinh thành đã hôn mê rồi hiển nhiên không có hy vọng sống lại. Đường tiêu nhíu mày hắn biết rõ lần này có rất nhiều cường giả hải tộc tới đây, thất hoàng tử sau khi bị bắt sẽ rất khó cứu ra được, tuy nhiên Vương kích đã coi ơn với hắn, cứu ra cũng là hợp lý, Chu kiền và thất hoàng tử là huynh đệ không cứu cũng không được. Còn có vị dược thai công chúa kia tuy trước kia hơi đáng ghét một chút nhưng hiện tại cũng trở nên nhu thuận hơn rất nhiều, còn nữa bốn. Dù sao cũng đã đính hôn với nàng. Nàng bị đám hải tộc kia bắt đi vạn nhất bị ép buộc làm thê thiếp của biển mưa chúng thì mình không phải cũng bị cắm sừng hay sao? Căn cứ thời gian thì cường giả hải tộc bắt thất hoàng tử rời khỏi nơi này cũng không quá lâu rồi, được 15 phút đồng hồ rồi, đường tiêu cảm thấy hiện tại mình đuổi heo vẫn còn kịp. Bầu trời càng lúc càng trở nên đen kịt lại, tiếng sấm vang rền, từng đợt mưa như chút nước xuống, cuồng phong cũng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Đường tiêu lúc trước tưởng rằng là do hải tộc tắc quái nhưng hiện tại hắn đã cảm thấy được không phải như vậy căn cứ vào kinh nghiệm đời trước của đường tiêu, cùng phong này có thể là hiện tượng thiên nhiên. Đường tiêu thả người xuống vách núi, gió thổi khiến cho cánh chim của hắn không vững vàng cũng may kiếp trước hắn từng chơi trò tàu lượn cho nên cũng nhanh chóng thích ứng. Thái Hằng đô ý xuất lĩnh mấy nghìn binh sĩ đem hải tộc binh sĩ chém giết ở gần đó. Những binh sĩ thủ cảng này tuy không thể so sánh với ngự lâm quân binh sĩ nhưng bọn họ có nhân số đông vũ khí trang bị rất tốt, trận pháp phối hợp thành thạo đối phó với hải tộc cũng có kinh nghiệm cho nên quân thủ cảng nhanh chóng giữ được chiến cuộc. Ở Đại Minh triều quân chính quy đều có nỏ xe có lực uy hiếp lớn cùng với bạo phá tiễn, một bạo phá tiễn có uy lực bằng 1 phần một viên lôi chấn tử ở trong mũi tên đều có túi độc, túi độc mang theo nọc độc vô cùng ghê gớm, dính vào không chết cũng bị thương có tác dụng uy hiếp tâm lý rất lớn. Đường Tiêu nóng lòng tìm kiếm mấy người phương kích thất hoàng tử Chu Kiền. Hắn sau khi phóng lên sườn núi thì cũng không ngừng nghỉ. Hai cánh tuyết trắng lập tức trượt xuống, nhanh chóng bay vút về phía quân đội Hải Tộc. Mấy cường giả Hải Tộc nhìn thấy tuyết điêu sẹt qua trên bầu trời có mấy tên không biết tự lượng sức mình mà nhảy lên không trung, có ý đồ ngăn cản Đường Tiêu. Tuyết điêu ở trên không trung không ngừng xoay quanh, hai đạo phụ triện bắn ra, cắn nát một gã cường giả Hải Tộc. Thu vào trong đan điện, mấy tên hải tộc đều thảm tử mà rơi xuống đất. Hải tộc Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan nhìn thấy tình cảnh này thì giận dữ, vốn hắn cho rằng mấy hải tộc cường giả kia có thể dễ dàng xử lý tuyết điêu không ngờ lại bị tuyết điêu nuốt chửng máu và hồn phách điều này khiến cho hắn kìm chế không được, chuẩn bị phái mấy nhân vật lợi hại xuất trận. Máu trên người bạch điêu này thật là tốt mau nuốt nó đi, nếu như nuốt nó thì ngươi có thể có hy vọng hóa thân thành long quy rồi. Mã Khắc Tây Mễ Lan thỏ tay hướng về phía sau mà nói, ở trên mặt biển đột nhiên truyền tới một làn sóng động trời, cao tới hơn một trượng, một con rùa toàn thân vấy máu từ trong nước biển sung ra. Con rùa cực lớn có mai rùa cứng rắn màu vàng nhạt, rùa bình thường muốn đem mai rùa chuyển hóa thành màu vàng phải mất vài năm, mà con rùa này màu vàng lại nhạt cho thấy thời gian nó sinh trưởng không biết bao nhiêu nữa. Hoàng tử hải tộc Mã Khắc Tây Mễ Lan nhảy lên trên người con rùa, Phun ra một ngụm tinh khí con rùa này lập tức trở nên nhanh nhẹn, so với con rùa này tuyết điêu của đường tiêu có vẻ thua kém, nhỏ hơn nhiều, tình cảnh trước mắt giống như một con mèo đang bắt một con muỗi trên không vậy. Con rùa nhảy lên trên mặt nước, cái miệng mở to rất lớn, tựa hồ như muốn nuốt tuyết điêu vào trong đó vậy. Muốn ăn thì ta. Con rùa nhà ngươi thật ngu ngốc, xem dạ mình cựu cao. Đường tiêu cũng phun ra một ngụm tinh khí. Tuyết điêu nhanh chóng thu hai cánh lại giống như là một mũi tên thật nhọn bắn về phía con rùa, trong nháy mắt đã chui vào miệng đó, con rùa mất đi mục tiêu, đúng lúc nó đang sững sờ thì đường tiêu lại từ miệng nó mà vượt ra. Yêu quy thật lợi hại, yêu khí thật cường đại. Đường tiêu mắng to một tiếng, tuyết điêu sau khi rời khỏi miệng của con rùa thì thân thể đã thu nhỏ chỉ còn bằng một phần mười so với lúc trước. Hiển nhiên sau khi tiến vào trong miệng của con rùa chơi, vài giây đường tiêu đã bị nó hấp thu một lượng lớn tinh khí, nếu như ở lâu thêm chút nữa thì chỉ sợ bị con rùa này luyện hóa mất. Đường tiêu phun ra một ngụm tinh khí, thân hình của tuyết điêu lập tức tăng trưởng, cánh chim vỗ lên, mượn gió bay vút về phía xa hơn trăm thước. Nổ cho ta! Đường tiêu sau khi thu cánh lại thì liền gào to, miệng của con rùa đống nhiên phát ra tiếng nổ vô cùng kích liệt, con rùa bị nổ thành hai nửa. Tuy nhiên thi thể của nó cũng không như vậy mà biến thành mây khói, mà đang rơi thẳng xuống mặt biển. Tuyết điêu lúc tiến vào cổ họng con rùa, đường tiêu đã hóa thành nhân hình, Dung trường Hà Lạc Nhật bắn 20 viên lôi chấn tử vào trong miệng của nó, sau đó lại ngưng khí hóa điêu bay ra, tiếp đó là đem 20 hạt lôi chấn tử nổ tung. Con rùa này không biết đã tu luyện được bao nhiêu năm, hoàng tử mã khắc tây Mễ lan vốn định tương lai chuẩn bị ký khế ước linh hồn không ngờ đường tiêu sau khi chui vào trong miệng nó đã khiến cho nó hương tiêu ngọc vẫn. chương 113, Mã Khắc Tây Mễ Lan truy đuổi. Một màn nổ tung này khiến cho Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan phải trợn tròn mắt, ruột gan của hắn đứt thành từng khúc giải kiểm kích trong tay của hắn lập tức được cầm ra, thế ra khí ngọc san hô nhảy lên không trung hướng về phía đường tiêu mà đổi tới. Động tác của đường tiêu rất nhanh, hắn biết rõ con rùa này là đồ tốt, Không đợi mã khắc tây mễ lan chạy tới hắn đã phóng ra hai đạo phù triện lập tức đem hồn phách của con rùa thu về, thuận tiện đem hai cái mai rùa bắt lấy, nhưng mai rùa thực sự quá lớn, đường tiêu chuyển động tâm niệm, lập tức khu động hai đạo phù triện, cuốn lấy hai cái mai rùa, nhanh chóng luyện hóa nó. Mai rùa vẫn còn nóng, phù triện dễ dàng xâm nhập vào bên trong, bởi vì tu luyện không biết mấy vạn năm tròn nên mai rùa đã trở thành một pháp khí cực phẩm, nhưng bên trong lại không có khí linh cho nên luyện hóa cũng không gặp phải chống cự gì, cộng thêm bản thể hồn phách của con rùa đã bị đường tiêu thu vào trong yêu thối ma hồ cho nên đường tiêu ngay lập tức luyện hóa được nó cũng không có gì lạ lạ. Sau khi luyện hóa được cái mai rùa đường tiêu lại thu nó vào trong yêu thối ma hồ, đường tiêu tạm thời không nghiên cứu cái mai rùa này dùng thế nào, cứ cất kỹ sau đó sẽ để ý tới. Chết cho ta! Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ lan thấy đường tiêu đem máu huyết hồn phách và mai rùa thu lại hết thì tràn ngập lửa giận. Hắn nâng cao giải kiểm kích trong tay lên, hướng về phía đường tiêu đã biến hóa thành tuyết điêu mà đồng tới. Hai cánh của tuyết điêu đại chấn mãnh liệt, mượn gió biển mà nâng lên cao hơn 10 mét. Muốn chống lại giải kiểm kích nhưng điều khiến đường tiêu bất ngờ chính là giải kiểm kích tựa hồ như có linh khí, rõ ràng có thể đuổi theo tuyết điêu sát dạn. Đường tiêu cảm nhận được sát khí nồng đậm của giải kiểm kích. Đoán rằng tên gia hỏa này cầm giải kiếm kích không hề tầm thường, đường tiêu phun ra một ngụm tinh khí, thân hình của tuyết điêu giải ra, dùng tốc độ nhanh hơn tránh thoát khỏi sự công kích của giải kiếm kích. Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan cũng hướng về phía giải kiếm kích mà phun ra một ngụm tinh khí, tốc độ của giải kiếm kích liền tăng thêm vài phần, lập tức đuổi theo tuyết điêu, đường tiêu tránh né không kịp trong lúc đối dối hắn đem mai rùa khổng lồ ở trong yêu thối ma hồ kéo ra luôn cuống tay chân ngăn cản một đòn của giải kiểm kích. ầm, một tiếng va chạm thật lớn vang lên. Mai Rùa sau khi đụng vào giải kiểm kích thì cả hai đều bị bắn ra, rơi xuống trên mặt biển. Đường Tiêu vội vàng xuất ra hai đạo phù triện nhanh chóng thu hỉ Mai Rùa lại vào trong yêu thối ma hồ. Hắn cảm nhận được mã khắc Tây Mễ Lan Hoàng Tử rất mạnh mẽ không thể địch lại được đành giang rộng hai cánh, mượn gió biển mà lao nhanh đi. Ngươi muốn trốn sao? Mã khắc Tây Mễ Lan hét lớn một tiếng, đồng thời cũng thu hồi giải kiểm kích hướng về phía sau lưng của Đường Tiêu mà truy đuổi. Phụ lục trong lòng bàn tay của hắn bay ra, hóa thành cái miệng hình cá voi, muốn đem Đường Tiêu hấp thu vào trong trận. Đường Tiêu cái gì cũng mặc kệ một ngụm tinh khí của hắn bắn ra, hai cánh của Tuyết Điêu trở nên dài hơn, tốc độ đột nhiên gia tăng thêm mấy lần, thoát khỏi xì hạc miệng cá voi khổng lồ kia. Ma Khác Tây Mễ Lan có tu vi võ công vượt xa Đường Tiêu. Tốc độ ngự không phi hành cũng lớn hơn đường tiêu rất nhiều tuy nhiên lúc này ở trên mặt biển báo rất lớn khiến cho mã khắc tây mễ lan không thể đuổi kịp. Đường tiêu mượn gió thổi mà bay vút đi, ở phía trước trên mặt biển là một cái phương trận đông nghịt không ngừng phập phồng, xem ra là một đội hải tộc binh sĩ. Đường tiêu rõ xét nhanh chóng hai móng cùng với phụ triện xuất hiện, bắt lấy một gã thủ lĩnh hải tộc, sau khi sẽ rách thành từng mảnh nhỏ thì nuốt vào trong bụng, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Là đường tiêu, ở trên lưng một con rùa biển trong phương trận, trong thiết lung mà mã khắp tây Mễ lan hoàng tử bày ra cấm chế, dự thai công chúa và nghi lan công chúa đang ở đó, khi đường tiêu đi qua dự thai công chúa liền thốt lên. Hán phi hành quá nhanh không nhìn thấy chúng ta. Dự thai công chúa lại khẽ thở dài, tuy nhiên cho dù nhìn thấy nàng đối với việc đường tiêu có thể cứu nàng hay không cũng không nắm chắc được. Lúc thần minh pháo hoanh kích đường tiêu nói rằng hắn cứu phương kích chứ không phải cứu nàng mà. Đừng hy vọng hắn cho dù hắn có nhìn thấy chúng ta cũng không cứu, hơn nữa với thực lực của hắn làm sao dám treo trọc tới hoàng tử hải tộc, ngay cả bản thân của hắn cũng khó có nổi năng lực tự bảo vệ mình. Nghi lan quận chúa hoán giận mà nhìn lên trên không. Ở trên vách núi nàng đã từng nhìn thấy thất hoàng tử cùng với mã khắc tây mệ lan giao thủ trong vòng một chiêu đã bị bắt, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Mà đường tiêu trong ấn tượng của nàng còn thấp hơn một cấp so với thất hoàng tử, không có khả năng thoát khỏi sự săn đuổi của hải tộc hoàng tử. Hải tộc hoàng tử mã khắc Tây Mễ Lan đang toàn lực truy đuổi đường tiêu, đột nhiên một phụ triện đánh tới trước mặt hắn, một trường này là do đô úy ngạnh phương ngư cảng Thái Hằng phát ra. Thái Hằng vì lo lắng công chúa và hoàng tử bị bắt đu sẽ bị Lan Vương trách phạt cho nên bắt đầu ra tay với mã khắc Tây Mễ Lan. Mã Khắc Tây Mễ Lan cũng đội vùng một trưởng ra cùng với một trưởng của Thái Hằng chống đối, song phương khí huyết quần quận bị đẩy lùi về, cả hai đều có tu vi võ học không khác nhau lắm, tuy nhiên Mã Khắc Tây Mễ Lan hoàng tử bị Thái Hằng đánh như vậy, lập tức mất đi tung tích của đường tiêu. Mã Khắc Tây Mễ Lan không muốn dây dưa nhiều với Thái Hằng, hắn hiện tại đang nghĩ cách báo thù đường tiêu, vì vậy sau khi chống lại một trưởng của Thái Hằng thì nhanh chóng đuổi về phía đường tiêu. Phi hành pháp khí của Thái Hằng quá thập cho nên không đổi kịp tốc độ của mã khắc Tây Mễ Lan hoàng tử đành phải bỏ qua truy kích, tiếp tục tìm kiếm đám hoàng tử công chúa bọn họ. Đường tiêu dốc hết toàn lực bay loạn, dưới sự trợ giúp của Thái Hằng hắn cù ổ cùng đã thoát khỏi sự dây dưa của mã khắc Tây Mễ Lan, chân khí hùng hậu trong cơ thể của hắn cũng bị tiêu hao bảy tám phần. Sau khi cuốn ở trong vòng tròn luẩn quẩn, đường tiêu men theo trí nhớ tìm về phương trận vừa rồi ở trên biển. Vừa rồi trong nháy mắt bay qua đường tiêu đã nhìn thấy hai người rực thai công chúa ở trong lồng sắt Lúc này công chúa hải tộc Ly Đế Á đang chỉ huy binh sĩ tinh anh của hải tộc cùng với ngư cảng binh lính ác chiến, mã khắc tây mệ lan hoàng tử rời khỏi khiến cho phương trận trở nên vô cùng yếu kém. Trước 114, lên đênh trên biển. Đường tiêu lao xuống một cái rỗi một cái trào lăng không trụ xuống cái lồng điều khiến cho hắn bất ngờ chính là cái lồng này vô cùng trầm trọng. Đường tiêu nắm lấy nó bay được vài thước đành phải ném nó xuống nước. Đường tiêu ở trên bầu trời quan sát một thời gian sau đó lập tức đắp xuống. Hai đạo phù triện ở trên người nhanh chóng xoay chuyển đem hơn 10 binh sĩ ở trong phương trận hút hết hồn phách. Tuy nhiên những binh sĩ này có tu vi quá nhỏ bé căn bản không đủ để bổ sung tinh khí cho đường tiêu. Gió ở trên mặt biển lại càng ngày càng lớn. Đường tiêu có vẻ chống cự không nổi nữa. Hắn đành phải thu hồi hai cánh khôi phục lại hình người. Rơi xuống trên lưng con rùa biển Binh sĩ hải tộc trong phương trận chạy Chối chết chỉ có một số nhỏ Không biết sống chết xuống lại đánh đường tiêu Hai đạo phụ triện của đường tiêu Lại bay ra đem bọn họ xé thành từng mảnh nhỏ máu và hồn phách thu vào đan điển của hắn Tên cầu tặc kia rõ ràng lại lên cấp Nghi lan quận chúa thầm mắng Một câu ánh mắt kinh nghi bất định mà nhìn đường tiêu Khu động phụ triện tiến hành luyện hóa Cần phải có tu vi nhân nguyên ngoài ngũ cấp mới là được Hiển nhiên đường tiêu đã đạt tới trình độ đó. Đường tiêu một khi tiến vào nhân nguyên ngũ ấp bắt đầu có thể thi triển phụ triển luyện hóa pháp khí, thực lực của hai người sẽ kéo cách xa, mối thủ đạp mông của Nghi Lan Quận Chúa sẽ không bao giờ có cơ hội báo được. Đường tiêu xoay đầu khuôn mặt lộ ra vẻ đạm mạc, giống như không thấy hai người trong lồng sắt toàn lực chú ý tới việc làm sao có thể mở được cái lồng này ra. Nghi Lan Quận Chúa và Dược Thai Công Chúa đối với sự tấn giai của đường tiêu vô cùng khiếp sợ và kinh ngạc. Phải biết rằng cường giả nhân nguyên ngũ cấp chỉ có thể có một đạo phù triện nhân nguyên ngũ cấp mà có hai đạo phù triện thì trừ phi tu luyện một số tà công mới đạt được. Mà tu luyện tà công vô cùng nguy hiểm, bất kỳ khi nào cũng có thể ảnh hưởng tới tính mạng hoặc bị tàn phế. Dực Khai công chúa hai người không biết đường tiêu hiện tại cường đại như vậy luyện hóa không phải là vì tà công mà là vì yêu thối ma hồ trong người của hắn, cũng là do thủy tổng tông chính vạn năm tu luyện mà thành. Tên tiểu tử kêu mau mang bọn ta lên trên bờ, nếu không bọn chúng sẽ quay trở lại. Nghi lan quận chúa hướng về phía đường tiêu mà hô lớn. Công chúa bây giờ là vợ của ta ta nhất định phải cứu tuy nhiên ta và ngươi còn chưa chính thức kết hôn để ngươi ở lại chỗ này, cho đám hải thủy yêu quái tới đây. Đường tiêu hả hê liếc nhìn nghi lan quận chúa sau đó tiếp tục nghiên cứu cái lồng sắt. Ngươi bây giờ tốt nhất nên khách khí với hắn, hắn nói được là làm được đó. Dược thai công chúa nhỏ giọng khuyên Nghi Lan Quận Chúa một câu. Cho dù Nghi Lan Quận Chúa ngang ngược thế nào nhưng cũng chán ghét đường tiêu. Giờ phút này nàng cũng không lên tiếng nữa. Hải tộc Nam Tử có tinh lực cử hãn, nàng đã sớm nghe. Bọn họ mỗi ngày hành sự là tới cả chục lần. Hơn nữa Hải tộc Nam Tử còn thích chơi trò tập thể một tập thể thay phiên nhau mấy ngày mấy đêm. Cái lồng sắt quá mức chắc chắn ngay cả dây xích cũng không có dường như là sau khi rực thai công chúa và nghi lan quân chúa đi vào đã dùng biện pháp đặc biệt nào đó mà đóng cửa, bởi vì lực đóng cửa quá mạnh cột nên đường tiêu thử cả buổi vẫn không có biện pháp mở nó ra. Cái lồng sắt này được chế bằng hàn thiết sâu trong biển, là từ mấy vạn thước dưới biển đào lên, cơ hồ là đồ vật cứng rắn nhất trên thế giới, hoàng tử kia còn lập cấm chế trên đó cho thấy chỉ có cường giả địa nguyên mới có thể mở được nó. Dực Thai công chúa nói cho Đường Tiêu một cái, tránh cho hắn mọ mẫm. "Người đưa con rùa biển đuổi tới bờ, lên bờ chúng ta sẽ nghĩ biện pháp sau." Nghi Lan quận chúa nhịn không được mà xen vào. "Bờ biển bên kia giao chiến, chúng ta đến đó chẳng phải là để cho hải tộc bắt được sao?" Dực Thai công chúa phản đối đề nghị của Nghi Lan quận chúa. Một tiếng sấm sét nổ vang cách cái lồng sắt không xa, tạo thành cột nước ngập trời ở trên mặt biển, vòi rồng ngày càng hung hãn, bầu trời u ám Từng giọt mưa to như hạt đậu càng trở nên mãnh liệt. Nếu như không phải con rùa biển có thân hình khá lớn bơi cũng tốt thì đã sớm bị sóng biển làm cho lật tung lên rồi. Dực Thai công chúa và nghi Lan quận chúa toàn thân bị thấm ướt. Bọn họ bị tiếng sấm vừa rồi làm cho run rẩy. Nếu như bị một đạo thiên lôi như vậy đánh trúng thì các nàng sẽ biến thành thi đen. Đường Tiêu một lần nữa ngưng hình hóa thành chim điêu mạnh mẽ bay lên trên không trung, hướng về bốn phía mà nhìn. Sau khi nhìn về phía đông nam hắn kinh hãi một hồi một cột nước vô cùng lớn đang cuốn tới nơi này, trong gió mà dịch chuyển, xem tình thế này bọn họ không cách nào tránh né nổi. Ở kiếp trước đường tiêu chưa bao giờ nghe nói tới lốc xoáy mạnh như vậy có thể lên tới nghìn trượng, với tu vi của đường tiêu hiện tại thì thoát khỏi nơi này chạy về nhà cũng không có vấn đề gì, nhưng hắn không muốn vứt bỏ đám người rực thai công chúa mà thoát đi vứt bỏ các nàng vòi rồng sẽ cuốn các nàng lên trên không trung sau đó ném về phía xa xa, con rùa biển bị ném như vậy sẽ trở nên hôn mê, đem toàn bộ lồng sắt chìm sâu vào trong biển, hai nàng chắc chắn phải chết. Cho dù đường tiêu tiếp tục ở đây thì những chuyện hắn có khả năng làm rất có hạ, với tốc độ ánh sáng của nước bắn tới hai nữ hải tử cũng nhìn thấy, liền sợ choáng váng chơ mắt nhìn nó, càng ngày càng gần, đem các nàng cuốn vào. Với tốc độ ánh sáng, cột nước cự thô lao thẳng tới, hai nữ tử kia nhìn thấy thì liền sợ tới mức choáng váng, càng ngày càng gần, như muốn đem các nàng hấp vào. hư đã tới thời khắc mấu chốt, tên cẩu tặc kia quả nhiên đã chạy đi, ta biết hắn căn bản không đáng tin cậy. nghi lan quận chúa cuối cùng cũng không nhịn được mà mắng lên, ngươi mắng hắn là cẩu tặc vậy, sau này người gả cho hắn chẳng phải trở thành chó hoang sao? dực thai công chúa lúc này đống nhiên nghĩ tới câu nói trước kia của đường tiêu. Cái gì mà loạn thất bát tao như vậy? Nghi Lan quận chúa kinh ngạc mà nhìn Dực Thai công chúa nàng mới còn nhỏ làm sao mà hiểu được. Rít. Một tiếng rít gào vang lên, tuyết điêu tử trên bầu trời lao xuống khi tới gần chiếc lồng sắt thì biến ảo thành hình người trộm chặt lấy nó. Ta biết hắn sẽ không bỏ chúng ta mà. Dực Thai công chúa kích động mà la lên một tiếng, không đợi Nghi Lan quận chúa trả lời, toàn bộ cái lồng sắt cùng với rượu biển nghìn năm cùng bị vòi rồng cuốn lên trên trời. Trước 115, lồng sắt khó phá. Dưới áp lực của lực xoay tròn cực đại, đường tiêu tiêu hao rất nhiều chân khí trong cơ thể mới khiến cho cái lồng sắt không bị văng ra chiếc lồng sắt va vào vai của nghi lan và dự thai công chúa khiến cho hai người kêu thảm liên tục, từng thanh âm rắc rắc như giang đậu liên tục văng lên. Nắm lấy song sắt đường tiêu hướng về phía trong lồng mà giống lớn một tiếng. Dự thai công chúa và nghi lan quận chúa vừa chịu đựng xương vai gãy vô cùng đau đớn vừa khu động chân khí cho cơ thể mớ miễn cưỡng giữ chặt song sắc được, nhưng với tu vi của hai nàng cũng không thể kiên trì được bao lâu nữa. Dự thai công chúa có tu vi kém hơn nghi lan quận chúa không ít, xoay tròn ở trong lồng sắt một thời gian chân khí của nàng muốn tiêu hao tới mức gần như không còn, hộ thể cương khí cũng biến mất, dự thai công chúa trong lòng vô cùng hoảng sợ, nàng biết rõ một khi mất đi hộ thể cương khí. Mất đi chân khi ở trong cơ thể nàng sẽ lập tức bị lồng sắt đánh trúng, toàn thân gãy xương đau đớn mà chết. Nhưng đúng lúc này ở bên ngoài lồng sắt có một bàn tay hữu lực nắm lấy cánh tay của nàng, một chút chân khí truyền vào người của nàng, nhanh chóng tu bổ xương vai bị thương. Dược thai công chúa lập tức cảm thấy khỏe lên không ít, tuy cái lồng sắt vẫn xoay tròn không ngừng trên không trung, khắp nơi đều là nước nhưng Dược thai công chúa biết rõ, cánh tay bên ngoài kia vẫn không ngừng giúp nàng chữa thương. Giờ khắc này nàng nhịn không được mà muốn khóc, nam nhân lạnh lùng khi nhục nàng bình thường thời khắc này lại ra tay cứu nàng. Kỳ thật hắn cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Đường Tiêu vốn là võ giả nhân nguyên ngũ cấp, chân khí cường hành của hắn không ngừng truyền vào trong cơ thể của Dực Thai công chúa, tu bổ vết thương cho nàng đồng thời còn khiến cho nàng có một áp lực rất lớn. Dực Thai công chúa bỗng nhiên phát hiện ra mình xuất hiện một lớp hộ thể cương khí mới, hơn nữa cương khí cũng không ngừng dày đặc lên. Dược thai công chúa đầu ông lên một tiếng, chẳng lẽ mình đột phá rồi? Nàng ở nhân nguyên tam cấp đã nhiều ngày rồi, tuy nhiên nàng cũng nhận thức được rằng tu vi của mình chỉ là nhân nguyên tam cấp trung kỳ mà thôi, rất khó có khả năng đột phá, vậy mà hiện tại cứ như vậy đã tiến vào tứ cấp. Tu vi võ giả thực sự không thể nhờ ngoại lực trợ giúp được, dược thai công chúa hỉ ẻn tại đột phá là do cơ thể nàng quan chú với chân khí cường đại của đường tiêu, cùng với thiên tư của nàng. Tâm tình có quan hệ mà thôi. Tuy nhiên không không thừa nhận rằng, biến hóa trong lòng của nàng có quan hệ rất lớn với đường tiêu, công lao của đường tiêu dĩ nhiên rất nhiều. Sau khi đột phá, dược thai công chúa lập tức cảm nhận thấy được chân khí của mình so với lúc trước mạnh hơn không ít, nàng nắm lấy lồng sắt cũng không khó khăn hơn nữa, hô hấp cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Con rùa biển nghìn năm cực lớn bị cuốn tới nghìn mét trên không trung rơi xuống rồi lại bị cuốn vào. Mấy lần như vậy nó đã tách khỏi cái lồng sắt. Trong đầu đường tiêu tự hỏi, nếu như cứ tiếp tục rơi xuống như vậy đoán trường dược thai công chúa trước khi cái lồng sắt rơi xuống đã tan phế, cho dù không chết lúc đó thì cái lồng sắt chìm sâu xuống mặt nước cũng phải chết đuối. Đường tiêu vội vàng suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ tới cái mai rùa màu vàng nhạt mà mình vừa luyện hóa xong hắn lập tức xuất ra, đặt dưới cái lồng sắt cuối cùng cũng khiến cái lồng lập tức ổn định. Mai lụa cực lớn ở trong không khí sinh ra lực cản trở rất lớn, giống như là nhảy dù vậy rõ ràng đem cái lồng sắt hạ xuống chậm lại rồi. Hơn nữa ở phía xa xa nhìn cái mai rùa rơi xuống sẽ giống như là một cái lá cây cực lớn từ từ rơi xuống mặt nước. Cái lồng sắt sau khi ổn định lại rực thai công chúa mới phát hiện ra nghi lan quận chúa đã ngất đi. Rực thai công chúa vội vàng đỡ nghi lan quận chúa, rút ra một thánh dược trị thương cho nàng uống cho dù tốc độ chậm lại, nhưng sau khi mai rùa đáp xuống mặt biển vẫn khiến cho sóng biển vọt lên cao năm sáu thước. Dực Thai vừa khôi phục một chút thân khí vội vàng dùng hai đạo phù triện cực lực kéo cái mai rùa tránh cho nước biển lật út nó cuối cùng chiếc mai rùa cũng đã ổn định lại, bên trong tuy tiến vào một chút nước nhưng không quá nhiều. Đường Tiêu nhanh chóng xuất ra hai đạo phù triện xanh trắng, đem nước biển ở trong mai rùa đẩy hết ra ngoài, chiếc mai rùa màu vàng nhạt triệt để ổn định lại. Đường Tiêu đưa mắt nhìn bốn phía, Ở đây tuy vẫn còn có một chút gió bầu trời có nhiều mây, nhưng đã không còn gió của vòi rồng nữa, không biết ở đây có xa áo bị đảo lắm không. Chu Kiền Phương kích cùng với thất hoàng tử bọn họ bị bắt ở nơi nào? Đường Tiêu hướng về phía Dực Thai công chúa ở trong cái lồng sắt hỏi một tiếng. Không biết sau khi bị bắt ta cùng với Cẩm Nhi tỷ tỷ bị nhốt ở trong lồng, ngươi mau cứu Cẩm Nhi tỷ tỷ tỷ ấy bị thương rất nặng. Dực Thai công chúa không nghĩ tới chuyện của thất hoàng tử. Chỉ nhìn Nghi Lan quận chúa bị thương nặng ở trong ngực của mình, thương tâm mà khẩn cầu đường tiêu. Không cứu. Đường tiêu lạnh lùng xoay người đi mà nói. Dược thai công chúa có phần tuyệt vọng mà nhìn theo bóng lưng của đường tiêu. Nàng liên cắn răng, dốc sức liều mạng truyền một chút chân khí ít ỏi của mình vào trong người của Nghi Lan quận chúa. Nghi Lan quận chúa sau khi phục dụng thánh dược của hoàng gia, lại được dược thai công chúa rót chân khí vào cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Tuy nhiên trên người của nàng nhiều chỗ vẫn bị gãy xương nên hòa hòa kêu loạn lên. Đường Tiêu cuối cùng cũng quay đầu lại, khuôn mặt có phần hả hê. Nghi Lan quận chúa muốn chửi ầm lên nhưng ý thức được tình huống này đắc tội với Đường Tiêu tuyệt đối không có chỗ tốt, cuối cùng đành phải cắn răng chịu đựng. Dực thai công chúa sốt ruột cứu người, tiêu hao quá nhiều chân khí khiến cho khuôn mặt của nàng trắng bệnh thoáng cái đã hôn mê đi rồi. Đường Tiêu nhíu mày lại xoay người quan sát hình ảnh trên mặt biển. Ngươi không muốn cứu ta? Huyền Nhi không đắc tội với ngươi ngươi cũng mặc kệ nàng ta chứ. Nghi Lan quận chúa nhịn đau hướng về phía đường tiêu mà hô lớn một tiếng. Ta cứu nàng, ta liều mạng tiêu hao chân khí trị thương cho tiểu tiện nhân này sao? Mơ tưởng. Đường tiêu quay đầu lại dự ngón giữa lên cho Nghi Lan quận chúa sau đó lại rời đi. Cậu tặc ngươi chết không yên lành đâu. Nghi Lan quận chúa mắng xong lại ai ôi kêu thảm lên. Trước 116, Luyện hóa pháp khí giang mắng ta có tin ta sẽ làm cho ngươi đau thêm không? Đường tiêu quay đầu hùng dữ uy hiếp nghi lan quận chúa thêm một tiếng. Nghi lan quận chúa cắn chặt môi lại nàng lần đầu nhìn thấy đường tiêu lộ vẻ không thương hoa tiếc ngọc như vậy nói đánh là đánh hơn nữa ra tay còn vô cùng ngoan động. Mặc dù trong lòng mắng đường tiêu một nghìn lần nhưng ngoài miệng nàng cũng không dám nhiều lời nữa. Đường tiêu hiện tại sau khi tổn hao chân khí vẫn chưa khôi phục trở lại được. Ngưng khí hóa điêu phi không quan sát có phần miễn cưỡng không biết khi nào binh sĩ hải tộc sẽ tiếp tục tới đây, hắn liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tiếp tục tinh dưỡng, yêu thối ma hồ trong cơ thể của Đường Tiêu từ từ xoay tròn, thỉnh thoảng có một số chân khí ở trong hồ lô bật ra, bổ sung vào trong thân thể của Đường Tiêu, khiến cho tốc độ khôi phục của Đường Tiêu nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu sau, chân khí của Đường Tiêu rốt cuộc cũng đã khôi phục 3-4 thành, hắn ngưng thần hóa điêu mà nhảy người lên, Đưa mắt nhìn ra bốn phía thì thấy bốn phía là từng bờ biển tối tăm mù mịt, bởi vì mây đen chưa tàn đi, mặt trời vẫn chưa thấy tròn nên hắn hiện tại cũng khó phân biệt được Nam Bắc. Đường tiêu đành phải trở về Mai Dùa, dự thai công chúa cũng tỉnh lại, nàng đang nhỏ giọng nói thầm với nghi lan quận chúa cái gì đó. Đường tiêu cũng không quản bọn họ nữa, ngồi xuống trên Mai Dùa, hắn đang lo lắng làm sao rời khỏi đây không bằng thừa cơ hội này. Luyện hóa mấy món pháp khí và đan dược như vậy cho dù gặp nguy hiểm, có pháp khí và đan dược vẫn thông dong hơn rất nhiều. Đầu tiên Đường Tiêu rút ra cái tinh cương thực thi, gào to một tiếng, hai đạo phù triện từ trong người bay ra, đem tinh cương thực thi bao vây quanh, dưới tác dụng của hai đạo phù triện, kim quang của tinh cương thực thi bắt đầu lóe lên, phân nhỏ thành vô số đạo phù triện màu bạc, nhanh chóng tiến vào trong yêu thối ma hồ của Đường Tiêu. Tinh cương thực thi này không có khí linh, Tế luyện lúc đầu vô cùng dễ dàng, sau vài phút cẩn thận bốn binh sĩ thiết giáp cầm thiết đào đã bay ra từ trong yêu thối ma hồ, xoay tròn liên tục Ra, đường tiêu hét lớn một tiếng, ở quanh người hắn hàng kim long lánh, bốn binh sĩ tinh tốt phân thành bốn phương đông tây nam bắc vây quanh người của đường tiêu. Bốn binh sĩ này nếu đổi lại là người khác tế luyện khả năng chỉ có thể cao 2 mét, nhưng đường tiêu tế luyện bằng yêu thối ma hồ, cho nên rõ ràng cao tới hơn một trượng tương đương với 3 4 mét. Tuy nhiên có vẻ như bốn gã binh sĩ này dinh dưỡng không đủ tròn nên giống như bốn khô lâu binh. Đường Tiêu một lần hô lên, bốn gã tinh cương sĩ tốt này liền bay về trong yêu thối ma hồ của hắn, hắn hô lên một tiếng bốn người này lại vây quanh người của Đường Tiêu. Theo ý niệm của Đường Tiêu mà chuyển động linh hoạt, lòng của Đường Tiêu đại hỉ, bốn gã tinh cương sĩ tốt này đã chế toán thành Khi đánh nhau với người khác có thể mang ra phía trước làm khiên tăng cường lực phòng hộ cho hắn, hơn nữa bọn họ được chế từ tinh thép cho nên cũng có lực công kích nhất định. Sau khi triệu hồi tinh cương sĩ tốt đến bên mình, Đường Tiêu còn chế biến thêm một thứ nữa, trong đó bốn gã tinh cương có thể hợp thành làm một tinh cương cực lớn, tinh cương khi đó có lực công kích cường đại, tuy nhiên khi làm như vậy cần phải hao tổn vài lần chân khí. Sau khi đem tinh thép và tinh cương thực thi tế luyện thành công, có thể cường hóa tinh cương sĩ tốt lên, nếu như tìm được giải liệu luyện hóa đầy đủ, nếu như dùng thanh đồng có thể biến thành thanh đồng thống lệnh, năng lực so với tinh cương sĩ tốt hiện tại hơn gấp bội. Thanh đồng thống lĩnh sau đó dùng bách luyện bạch ngân có thể khiến cho nó trở thành bạch ngân chiến tướng, bạch ngân chiến tướng lúc đó rất khó có vật làm nó bị tổn thương. Bạch ngân chiến tướng phối hợp với tài liệu đặc thù tiếp tục luyện hóa có thể mạnh hơn cả vạn kim chi vương thời thượng cổ. Lúc đó cho dù thần binh lợi khí công kích cũng chưa hẳn khiến cho nó bị tổn thương mảy may Thượng cổ vạn kim chi vương phối hợp với một số tài liệu đặc thù Tiến thêm một bước có thể luyện hóa thành viễn cổ hắc kim đế hoàng Hắc kim đế hoàng là vạn kim chi vương siêu việt tồn tại dùng một lượng lớn vàng dòng chảy qua hàng van lần tôi luyện chế thành hắc kim Mà hắc kim đế hoàng có sự cường đại thậm chí có thể nghiền nát chân không Vượt qua cực hạn tưởng tượng của nhân loại Tuy nhiên ở trong lịch sử mấy nghìn năm của Cửu châu cũng chỉ có người tế luyện được bạch ngân chiến tướng mà thôi. Tế luyện ra vạn kim chi vương cần tài liệu rất lớn, cũng tiêu hao cực kỳ tinh lực. Ngay cả cường giả cấp địa nguyên thu thập đủ tài liệu cũng rất khó đường tiêu thật sự không ngờ rằng. Một chút tinh cương thượng thi nho nhỏ có thể luyện ra hắc kim đế hoàng mặc dù quá trình còn khó hơn lên trời nhưng với sự hấp dẫn của hắc kim đế hoàng hắn khó mà kiềm chế ham muốn được. Sau khi đem tinh cương thực thi thu nhập vào trong yêu thối ma hồ, đường tiêu lại bắt đầu tế luyện mấy pháp khí khác. Lần này thứ hắn lấy ra chính là pháp khí thất thải san hô lấy được từ trên người của nữ hải yêu. Sau khi tế luyện xong pháp khí này hắn có thể thay thế cho việc ngưng khí hóa điều phi hành. Hóa điều phi hành đối với chân khí tiêu hao rất lớn, mà pháp khí phi hành thì khác, không tốt sức lực chút nào. Sau khi thành công luyện hóa tinh cương thực thi, Đường tiêu đối với việc tế luyện pháp khí rất tâm đắc hắn liền điều khiển hai đạo phù triện trắng xanh bao phủ quanh thất thải san hô, thất thải san hô không giống như tinh cương thực thì, thất thải san hô có khí linh, trong lúc tế luyện phát ra từng thanh âm ngọn sóng, đại lượng san hô trong đó tựa hồ muốn cắn trả lại hồn phách của đường tiêu. Vào! Đường tiêu quát to một tiếng hai đạo phù triện chui vào bên trong thất thải san hô, hào quang bên trong thất thải san hô lập tức bùng cháy mạnh mẽ. Sau đó từng hình ảnh hải yêu thú từ bên trong vọt ra ngoài, tuy nhiên chúng không thành công thoát đi, liền bị hai đạo phụ triện cứ như thế túm vào trong thất thải san hô. Tôi! Đường tiêu quát to thêm một tiếng nữa, thất thải san hô lập tức phân giải trở thành vô số đạo phụ triện, dưới sự vây công của hai đạo phụ triện hóa thành một thất thải tường vân rất lớn. Một hồi lâu sau, thất hải tường vân mới rốt cuộc trở thành thất thải san hô như cũ hơn nữa theo ý niệm của đường tiêu mà chuyển động. Trước 117, cấm chế khó phá. Đường tiêu đã thành công luyện hóa được thất thải san hô nhưng chân khí trong cơ thể của hắn tiêu hao hầu như không còn. Hắn đem thất thải san hô từ từ chăm sóc sau đó cũng nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút đồng hồ. Đợi sau khi chân khí của mình hồi phục được ba bốn thành, đường tiêu mới mở mắt ra, hư không mà quát to một tiếng. Lên! Thất thải san hô từ trong yêu thối ma hồ mà tán loạn bay ra. Ở trên không trung đón gió lập tức biến thành thất thải tường vân dài tới mấy trượng lạng yên phiêu giật trên đó. Ha ha, chân đạp thất thải tường vân đường tiêu ta muốn làm thần tiên. Đường tiêu cuồng hỉ một hồi, ý niệm của hắn thay đổi, thất thải tường vân tiến vào dung nhập trong cơ thể của hắn, cùng với hồn phách của đường tiêu hợp thành một thể, đường tiêu cảm thấy toàn thân nhẹ như khô. Lên! Đường tiêu quát to một tiếng, hắn bay lên trời không cần ngưng hình hóa điều cũng đứng trên không trung được cầu tắc kia có thể bay lên không chung rồi. Nghi Lan quận chúa trầm thấp nói thầm với dự thai công chúa một câu, trong lòng của nàng xuất hiện một sự sợ hãi không hiểu nổi với đường tiêu. Lúc ở Nghi Lan thành hắn chỉ có tu vi nhân nguyên tam cấp, Nghi Lan quận chúa suy nghĩ lúc ấy với tu vi nhân nguyên tứ cấp của mình không mắc mưu của hắn có thể dùng lực lượng đả bại hắn, đáng tiếc không được như thế, lúc ở ngạnh phương ngư cảng, nàng có thể giao huấn hắn một phen không ngờ lúc đó hắn đã tiến vào tứ cấp, Mình tuy đồng cấp nhưng đã không phải là đối thủ của hắn nữa. Hiện tại kinh khủng hơn rồi hắn không chỉ tiến vào ngũ cấp mà có được hai pháp khí vô cùng lợi hại. Lúc này một ngón tay cũng đủ để giết nàng. Kết thù với người như vậy nghi lan quận chúa làm sao không kinh sợ cho được. Đường công tử. Dự thai công chúa hướng về phía đường tiêu kêu lên một tiếng. Hơn nữa lần này tràn ngập sự dịu dàng. Sao? Đường tiêu lăng không đi qua, nhìn dự thai công chúa ở trong cái lồng sắt. Huynh có thể sử dụng pháp khí vừa rồi mở cái lồng sắt này ra không? Dực thai công chúa chỉ vào cái lồng sắt mà nhắc nhở đường tiêu một phen, nàng hiện tại đã biết, hung hăng với đường tiêu chỉ chuốc lấy đau khổ, cầu xin hắn cũng không hiệu quả gì, chi bằng nói với hắn, hắn đồng ý tự nhiên sẽ làm, hắn không đồng ý coi như nàng chưa nói. Gọi hắn mấy tiếng đường công tử là vì lúc này ở trong mưa gió, hắn không bức bỏ nàng mà đi, một mực dùng nội lực khiến cho bản thân nàng không bị trọng thương. Cho nên trong lòng bất đắc dĩ thừa nhận mình hơi yêu thích hắn, nữ nhân tâm tình rất dễ cảm động đặc biệt nam nhân bề ngoài lạnh lùng như sắt này ngẫu nhiên lộ ra sự quan tâm khiến cho càng nàng cảm thấy rất chân quý. Đường tiêu ngược lại không phải không muốn khai mở cái lồng sắt này tuy nhiên vừa rồi hắn chuyên tâm tế luyện pháp khí, không có chú ý tới chuyện này mà thôi. Dược thai công chúa nói như vậy hắn cũng phải có tru tâm sử dụng thử một phen. Một tiếng được hô lên. Bốn gã tinh cương sĩ tốt theo ý niệm của Đường Tiêu bắt đầu khai mở chiếc lồng sắt. Bốn người tám cái tay kéo lồng sắt ra từ phía khai mở. Đường Tiêu quát to một tiếng. Bốn gã tinh cương sĩ tốt dùng sức, ra sức kéo cái lồng sắt. Tuy nhiên cái lồng vẫn y hệt nguyên không bị sức mẽ gì cả. Cái lồng sắt này đã có cấm chế, ngươi muốn mở trước hết phải trừ bỏ cấm chế đã. Nghi Lan quận chúa nhắc nhở Đường Tiêu một câu. Dù sao chuyện mở cái lồng sắt và khôi phục tự do cho nàng cũng liên quan trọng yếu với nhau. Đường tiêu liếc nhìn Nghi Lan quận chúa cũng không chủ động hỏi nàng. Hắn biết rõ nàng ta sẽ tự nói tiếp. Ta hiểu cấm chế nhưng làm sao có thể bài trừ cấm chế này đây? Dực thai công chúa hỏi Nghi Lan quận chúa một câu. Ta nhìn thấy những hoàng tử hải tộc kia bày ra cấm chế. Nghi Lan quận chúa chỉ dưới cái lồng sắt. Đường công tử có thể khai triển phụ triện. Bài trừ cấm chế lồng sắt này cần phải đánh kích tiếp điểm của nó, Dung phụ truyện có thể cảm ứng được tiếp điểm chỉ cần đem tiếp điểm nổ nát đi thì cấm chế dĩ nhiên tự hủy bỏ. Cấm chế hủy bỏ, đường công tử dùng tình cương sĩ tốt là có thể mở được lồng sắt. Người nói sớm sẽ chết sao. Đường tiêu lạnh lùng trừng mắt nhìn nghi lan quận chúa, vừa rồi hóa ra hắn đã hao phí không ít chân khí vô dụng. Nghi lan quận chúa không lên tiếng nữa, không phải nàng không muốn nói mà là nàng cho rằng nói cũng vô dụng. Đường Tiêu làm sao có khả năng đánh bay cấm chế của hoàng tử Hải tộc, phải biết rằng giải trừ cấm chế và xông vào cự chế khác nhau, muốn giải trừ cấm chế của đối phương cần phải có tu vi không khác biệt với đối phương cho lắm. Đường Tiêu thu hồi tinh cứng sĩ tốt, bắt đầu ngồi xuống trên mai rùa, hiện tại chân khí của hắn tiêu hao trầm trọng, cần phải bổ sung mới giải trừ cấm chế được. Ngươi tại sao không nói cho hắn sớm biết phương pháp? Dược thai công chúa cũng nhỏ giọng chất vấn nghi lan quận chúa một câu. Ta nói cũng vô dụng, hắn không có khả năng mở cấm chế ra đâu. Nghi lan quận chúa giải thích một phen với dược thai công chúa. Cái đó nếu chúng ta không trở về áo bị đảo đại lục được thì không phải cũng bị nhốt ở đây rồi sao? Dược thai công chúa buồn bực nói. Chuyện này làm sao được A4? Nghi lan quận chúa kêu thảm lên một tiếng, nàng so với dược thai công chúa thì ở tạm hại hơn. Cho dù có thánh dược chữa thương của dược thai công chúa thì nàng cũng chỉ khôi phục được một nửa. Hiện tại cử động một chút ở trong chiếc lồng sắt cũng đau đớn muốn chết. Ngươi xin lỗi hắn đi, có đủ thành ý, không chừng hắn có thể chữa thương cho ngươi. Dực thai công chúa thấp giọng khuyên can nghi lan quận chúa. Ta không cần. Nghi lan quận chúa hận không thể giết chết đường tiêu, muốn bồi tội xin lỗi với hắn, vừa nghĩ tới cũng rất bực mình rồi. Tu vi của ta thấp hơn so với ngươi, muốn giúp ngươi chữa thương coi như là muốn bỏ biển, hắn tu vi cao hơn ngươi một bậc. Vài khác là có thể thưa xong cho dù cái lồng sắt này sau đó được mở ngươi muốn đi ra cũng không được rồi, mà ta thì không mang ngươi ra theo được, nói không chừng bị hắn bỏ lại nơi này. Dực Thai Công chúa tiếp tục khích lệ Nghi Lan quận chúa, nàng cũng không phải hù dọa, đường tiêu chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nghi Lan quận chúa phiền muộn mà cúi đầu xuống. Dực Thai Công chúa nói rất có đạo lý, tình thế bây giờ bức người đặc biệt là xương của nàng phát ra từng cơn đau. Chí liệu muộn màng vạn nhất để lại di chứng thì làm sao bây giờ? Cầm Nhi tỷ tỷ tỷ nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ thì ta gọi hắn tới. Dực Thai công chúa thấy thần sắc của Nghi Lan có vẻ trầm mặc thì liền hỏi nàng một câu. Chương 118: Thủy tinh tháp. Hắn sẽ không giúp ta đâu. Nghi Lan quận chúa lộ vẻ tuyệt vọng, nàng mấy lần muốn giết Đường Tiêu, Đường Tiêu cũng không phải là loại người thương hoa tiếc ngọc. Ngươi xin lỗi hắn thành khẩn sẽ không có vấn đề gì đâu. Hắn không hư hỏng như ngươi tưởng tượng. Dược thai công chúa tiếp tục khích lệ nghi lan quận chúa. Nghi lan quận chúa trầm mặc một hồi, cảm giác gãy xương thật là khó chịu, cuối cùng nàng cũng gật nhẹ đầu với dược thai công chúa. 6. Nganh Vương ngư cảng Cột nước cực lớn dĩ nhiên đã tán đi, cùng với bên sóng êm bể lặng của đường tiêu không giống nhau, ngư cảng vẫn đang tiếp tục cuộc chiến thây chất đầy đồng mà sau khi công chúa Ly Đế Áp và Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan tham chiến thì chiến trường xoay chuyển không còn có lợi với quân coi giữ ngư cảng nữa. Binh sĩ cùng hải tộc thây chất đầy đồng, nói lên sự thảm thiết của cuộc chiến này. Các ngươi nhanh lên cho ta, đem bọn họ đuổi ra khỏi ngư cảng thì chúng ta có thể sống ở trên đất liền. Một nam tử hải tộc hung hãn quát lên, chỉ huy binh sĩ hải tộc phát sinh thế công như Thủy Triều. Xem ngươi chạy đi chỗ nào ở trên bầu trời hoàng tử mã khắc tây mễ lan cầm lấy giải kiếm kích hung hăng đuổi theo đô úy thái hằng ở trên biển một mực đuổi tới ngư cảng thái hằng đô úy rõ ràng không chống đỡ nổi nữa hoàng tử mã khắc tây mễ lan quát lớn một tiếng giải kiếm kích trầm trọng đột nhiên ném tới sau lưng thái hằng đô úy một cái mang theo yêu khí tối đen như mực thái hằng đô úy phun ra một ngụm tinh khí thân hình đống nhiên túi xuống sau đó cầm lấy một bình sĩ hải tộc làm một cái khiên thịt. Mũi tên hàng thiết xuyên qua thân thể binh sĩ này, tuy nhiên chủ thể của giải kiểm kích vẫn như hình với bóng đuổi theo thân thể của Thái Hàng Đô Ý. Nhận lấy, Thái Hàng Đô Ý bất đắc dĩ đem toàn bộ thần minh chiến giáp mà mình tế luyện được ném qua, chạm vào giải kiểm kích, ở một tiếng bách luyện thần minh chiến giáp bị làm cho nát bấy, một đạo phụ triện được Thái Hàng Đô Ý thu vào trong đan điện, nhưng giải kiểm kích vẫn bình yên vô sự, kinh lực cũng tiêu hao hết thu vào trong tay của mã khắc tây Mễ lan hoàng tử. Chiến giáp của ngươi đã bị ta đập cho nát báy, xem ngươi còn năng lực gì kháng cự với ta. Mã khắc tây mễ lan hoàng tử cuồng tiếu một phen, thân hình dài ra mấy lần một đạo phụ truyện cường tráng bay ra, lăng không hóa thành một bàn tay khổng lồ hướng về phía Thái Hằng Đô Ý mà đánh tới. Vậy sao, nếm thử thối huyết hỏa vân phủ văn tiễn của ta. Thái Hằng Đô Ý từ trên trời hạ xuống mặt đất, thuận thế lăn tới bên cạnh một thần minh nỏ xa, từ trên người lấy ra một hỏa vân phủ văn tiễn. Hắn cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, Phù Văn Tiễn lập tức bi thiếu đốt, Thái Hằng Đô Úy nhập nó vào trong thần minh nọ xa, nhắm về phía Mã Khắc Tây Mễ Lan hoàng tử mà bắn tới. "Giết!" Mã Khắc Tây Mễ Lan ý thức được đại sự không ổn, thân thình nhoáng cái chuyển động, chụp lấy cự trưởng của Thái Hằng Đô Úy đang muốn chạy trốn. Hoa Vân Phù Văn Tiễn không giống như mũi tên bình thường, do Kalinich, lưu huỳnh tinh dầu vắt các loại tài liệu phát nổ khác chế tạo còn tiêu hao khá lớn máu huyết chủ nhân của nó, một cao thủ địa nguyên cấp cần phải tốn mấy tháng thời gian mới chế tạo ra một cái, uy lực vô cùng, hiện nhiên thái hàng đô bí bình thường chế tạo là để phòng người vật nhất. Cộng với thần minh nỏ của Đại Minh Triều cũng vô cùng hung ánh, phối hợp với Hỏa Vân Phủ Văn Tiễn như là hổ thêm cánh, mã khắc tây mễ lan đã nghe qua sự hung hãn của Hỏa Vân Phủ Văn Tiễn đương nhiên không dám chính diện đối chiến với nó. Muốn chạy sao? Ha ha quá muộn rồi. Thái hàng đô ý đắc ý mà bóp cơ quan của thần minh nỏ xa. Vẹo. Thần minh nỏ xa vang lên một tiếng thật lớn, không khí gợn sóng một hồi, một mũi tên gào thét bắn ra một đạo hỏa diễm xuyên qua thân thể của mã khắc tây mễ lan hoàng tử. Sau đó một tiếng nổ kinh trời, mã khắc tây mễ lan thảm thiết kêu lên một tiếng thân thể bị nổ tung giống như diều đứt dây vậy. Là người nào đả thương hoàng tử ba duy đế quốc chúng ta? Công chúa Ly đế Á nắm lấy thủy tinh tháp trong tay xuất hiện ở trên không trung. Cùng lúc đó thủy tinh tháp toát ra một lượng lớn phụ triện, như sóng lớn dít gào, hướng về phía đỉnh đầu của thái hàng đô hí mà đánh xuống. Cự trưởng này xuất hiện, không khí đột nhiên gợn sóng một hồi, vô số hải ma thủy yêu không ngừng gào thét, dương nhanh múa vướt muốn xé thành từng mảnh nhỏ. Một trường này lộ ra lực lượng áp đảo của Ly Đế Á công chúa với thái hàng đô hí, thái hàng đô hí tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng, cho dù dùng hỏa vân phủ văn tiễn cũng không có tác dụng vì hỏa vân phủ văn tiễn thuộc hệ hỏa căn bản không ngăn được thủy tinh thác. Thái hàng đô ý không suy nghĩ nữa hướng về phía ngư cảng cấp tốc chạy trốn, hắn vừa mới trốn được vài trượng, từng dòng nước đã hung hăng áp hắn xuống mặt đất. ầm! Một trường giáng xuống đất trời rung chuyển, mặt đất bị trường vô cùng lớn khiến cho tạo thành hố sâu mấy thước, ở trên mặt đất của ngạnh phương ngư cảng cũng xuất hiện một cái hồ lớn, thái hàng đô ý hít một hơi lạnh, một trường của công chúa Ly Đế Á Vung ra hắn không thể nào chống cự được. Nếu như hắn chạy trốn không nhanh, thì thân thể của hắn đã hổ phi phách tán rồi. Vị công chúa này nhất định đã có lực lượng ngoài địa nguyên tứ cấp, tu vi của ta không thể chống cự được không trốn thì chỉ có con đường chết. Thái Hằng Đô Ý hoảng sợ mà phán đoán. Phán đoán của Thái Hằng Đô Ý có phần sai lầm, công chúa Ly Đê Á đúng là có thực lực địa nguyên cấp nhưng chưa đạt tới tứ cấp. Tuy nhiên trên tay của nàng là một pháp khí hải tộc vô cùng cường hãn khiến cho lực chiến đấu của nàng cũng tăng cao hơn rất nhiều. Sương mù bao đầy trời, Thái Hằng đô ý quay đầu nhìn lại lại không thấy ly đế á ở đâu hết nữa, hắn liền hét to. Rút lui, toàn thể kết trận lui về thần minh pháo lâu lợi dụng thần minh pháo lâu phòng thủ, chờ đợi quân giúp đỡ của nghi lan nội thành. Thái Hằng hướng về phía đám binh sĩ mà giống to lên, sau đó dẫn đầu chạy về phía thần minh pháo lâu. Hắn biết rõ hắn bây giờ chính là mục tiêu công kích hàng đầu của công chúa Ly Đế Á. Quả nhiên một lượng lớn cường giả hải tộc cũng phóng lên trời, có ý đồ giữ chặt Thái Hàng Đô Ý lại hiệp trợ Ly Đế Á công chúa. Bọn họ biết rõ chỉ cần tiêu diệt được Thái Hàng Đô Ý, quân phòng thủ ở ngạnh phương ngư cảng sẽ như rắn mất đầu, khẳng định một đòn công kích mà tan. Trước 119, định dung hầu ra tay. Cường giả đạt tới địa nguyên cấp như Thái Hàng Đô Ý cũng không phải là đồ vô dụng. Hắn xẹt qua người ngã ngựa đổ, những cường giả hải tộc bình thường căn bản không cách nào ngăn cản đường đi của hắn trở về thần minh pháo lâu được. Chạy đi có tác dụng sao? Thanh âm của Ly Đế Á công chúa một lần nữa truyền tới từ trên không trung, một thủy trưởng to lớn vung tới, đánh lên trên đỉnh đầu của thái hàng đô úy, hiện nhiên một đòn này đã dùng toàn lực. Thái hàng đô úy vội vàng thối lui về phía đằng sau hung hiểm mà tránh khỏi một thủy trưởng này, ở phía trước hắn nổ mạnh một hồi cực lớn thủy trưởng đã đập vào một tòa thần minh pháo lâu, đem tòa thần minh pháo lâu này đánh thành một đống phế tích, còn không đầu hàng sao. Ở trên bầu trời truyền tới thanh âm niên cuồng, công chúa Ly Đế Á đứng ở trên tháp, ở trên bầu trời mà phiêu hốt, Thái Hằng Đô Ý và các binh sĩ đang trốn về phòng thủ, tuy hiện tại nàng thiền tư quốc sắc mái tóc mượt mà nhưng khuôn mặt lạnh như băng khiến cho các binh sĩ coi nàng như tử thần. Thái Hằng cảm giác nếu như nàng phát ra một trường nữa thì hắn không thể trốn sẽ bị đập chết ở chỗ này. Tất cả mọi người kết trận. Thái Hằng hô lớn một tiếng, thân là đại tướng của Đại Minh Vương Triều hắn thà chết cũng không thể đầu hàng. Nếu không toàn bộ Thái gia sẽ hổ thẹn vì hắn hắn biết mình chết trong sớm tối hiện tại chỉ có thể dùng những binh lính này nỗ lực chèo chống một phen. Không chịu đầu hàng sao. Cũng thế đã đến lúc chấm dứt tất cả rồi. Công chúa Ly Đế Á đảo quanh toàn trường. Thủy tinh tháp này một lần nữa phát ra sóng nước kinh thiên. Một trường này đánh ra khiến cho trên bầu trời tràn ngập sóng trận, đủ để bao phủ phương hướng trốn chạy của Thái Hàng Đô Úy. Từ trên đỉnh đầu phòng xuống hiển nhiên đã đem toàn bộ đường chạy trốn của Thái Hàng Đô Úy phong kín. Trong mắt của Thái Hàng Đô Úy hiện ra vẻ tuyệt vọng, hắn quát to một tiếng, dùng toàn bộ cự quyền của mình ứng đối với thủy trường kia. Thủy trường đè nén xuống, ngay lập tức làm cho cự quyền của Thái Hàng Đô Úy nát bấy. Khuôn mặt của Thái Hàng Đô Ý sám như trong hắn nhìn vô số hải ma thủy yêu ở trên đầu đang giữ tợn công kích. ầm! Thân thể của Thái Hàng Đô Ý lập tức bị thủy trưởng cực lớn này khiến cho trở thành một đống thịt vụn. Hồn phách của hắn không cam lòng mà du đáng gần đó một hồi mới biết mất vô hình. Hừ. Nhân loại như con kiến cũng dám đối kháng với đại quân hải tộc ta. Công chúa Lị Đế Á tay cầm tháp thủy tinh đứng giữa trời, biểu kình kiêu ngạo như nắm giữ sinh tử vạn vật trong tay chúng ta đầu hàng. Công chúa tha mạng. Còn lại mấy trăm binh sĩ ngạnh phương ngư cảng thấy thái hằng chết rành rành ra đó, xung quanh lại bị binh sĩ hải tộc bao vây, biết đoàn kết chống cự cũng vô dụng, tập thể giao ra vũ khí, quỳ lệ công chúa lụy đế á. Hừ, một đám hải yêu thủy quái ố hợp, lại dám đến đại minh triều ta dương ai? Phương xa đột nhiên bay đến một người thanh niên áo trắng, tuổi trường hai mươi mấy, lạnh lùng nhìn công chúa lụy đế á và binh sĩ hải tộc. Người tới là định dung hầu. Nhận được chỉ thị của tử Nguyệt chân Nhân, biết ngạnh vương ngư cảng xảy ra việc lớn, y đi chạy đến cứu cấp. Bởi vì lúc trước ăn đồ không sạch sẽ, trên đường không ngừng tiêu chạy, nên so với thời gian dự tính chế tới một canh giờ, khi y đi tới nơi thì chiến đấu đã sắp kết thúc. Công chúa Lỵ Đế Á Dương Mày Liễu, mang chúng ta là đám ô hợp. Vậy ta sẽ để tên không biết trời cao đất rộng nhà ngươi xem thử sự lợi hại của đám ô hợp. Công chúa Lệ Đế Á vừa dứt lời, tháp thủy tinh trong tay lập tức phát ra thủy quang đại thủ lớn trộn hướng định dung hầu. Tai Mọn cũng dám khoe khoang trước mặt buồn hầu. Ta phi, định dung hầu không ra tay, chỉ ở cuối cùng một chữ phi thì miệng phun ra hơi thở, sóng xung kích chấn động lao tới, chớp mắt đánh tan thủy quang đại thủ lớn của công chúa Lệ Đế Á. Dư ba đánh vào người Lệ Đế Á, khiến cô từ giữa không trung bị đập mạnh xuống đất. Yêu đạo từ lâu đến lại phá được thủy quang đại thủ lớn của bổn cung. Công chúa Lệ Đế Á bỏ dậy, lòng rất không phục. Cô đột nhiên nâng lên tháp thủy tinh, đem tất cả chân khí đều rót vào nó. Tháp thủy tinh toát ra một luồng thủy văn phù triện cực kỳ thô to, nhanh chóng ở không trung ngưng tụ thành một chân thân hải thần viễn cổ, cao hơn 10 trượng, ánh mắt hung ác, uy nghiêm không thể xâm phạm. Hải thần viễn cổ này không bằng thủy quang đại thủ lớn, trong cả trận hình phù triện phong bế nước biển mật độ cao cấu thành thân thể so với thủy quang phủ lớn thì nhiều oán linh hải ma thủy yêu gấp mấy chục lần. Những oán linh hải ma thủy yêu này không ngừng phát ra tiếng gào thê lương, người có linh hồn không đủ kiên định sẽ bị hồn phách của chúng câu đi. Hải thần viên cổ vung ra một đấm nặng nề, vô số hải ma thủy yêu bay ra khỏi năm đấm. Dương Nhan múa vuốt nhào hướng định dung hầu, như muốn xe y, y thành trăm mảnh, ngay cả vụn linh hồn cũng phải nuốt vào bụng. Dương như định dung hầu bị cảm, y, y hề đón gió hắt xì một cái. Trong miệng lại phun ra một ngụm hơi thở va chạm với năm đấm của hải thần viễn cổ. Vô số hải ma thủy yêu lao tới đụng phải hơi thở của định dung hầu tựa như thiêu thân gặp lửa, chưa phát ra tiếng hét thảm thì đã tan thành mấy khói. Sau đó là nguyên cánh tay của hải thần viễn cổ, sau đó là cả người không ngờ bị định dung hầu nhảy mũi một cái thì đã tan thành. Hát xì tạo thành sóng xung kích không giảm thế đi, lao thẳng tới công chúa Lệ đế á, công chúa Lệ đế á lại lần nữa bị đụng bay ra. Lần này rõ ràng bị trọng thương, liên tục hộp mấy búng máu, hơn nửa ngày không thể bỏ dậy. mau rút lui Lần này công chúa Lị Đế Á dốc sức công kích, xem như triệt để lĩnh giáo sự lợi hại của định dung hầu, không dám hiêu chiến. Các cường giả hải tộc nghe được mệnh lệnh vội nâng lên công chúa Lị Đế Á trọng thương, liều mạng chạy trốn vào biển. Thậm chí quên cả đám thất hoàng tử và phương kích bị xích sắt khóa ở bến Cảng Cá. Định Dung hầu đuổi theo mấy chục tức thì đột nhiên bụng lại đau đớn khó nhịn, chỉ đành ngừng lại truy đuổi, kiếm chỗ không người đắp xuống, tại chỗ giải quyết vấn đề. Chương 120: Giao dịch với nghi lan công chúa. Công chúa Dực Thai kêu lên với Đường Tiêu. Đường Tiêu, có thể nói một câu không? Đường Tiêu không xoay người lại, nhắm mắt dưỡng thần, mở miệng. Nói. Công chúa Dực Thai vội vàng nhắc nhở Đường Tiêu. Cầm Nhi tỷ tỷ muốn xin lỗi ngươi. Có thể cho ta mặt mũi để tỷ ấy nói mấy câu với ngươi không? Đường tiêu chậm rãi xoay người qua, nhìn công chúa dự thai. Ồ! Cô ta xin lỗi ta. Ta xem ra là đau đến chịu hết nổi, muốn ta giúp cô ta chữa thương chứ gì. Công chúa dự thai thấy âm nhu bị đường tiêu xuyên qua, chỉ đành nhỏ giọng khép nép cầu xin hắn. Ngươi là đại anh hùng đừng so đo với con gái chúng ta chứ. Chúng ta đã sớm không phải đối thủ của ngươi. Cầm nhi tỷ tỷ biết sai rồi, tỷ ấy thật sự muốn xin lỗi ngươi, ngươi có lòng tốt cứu giúp tỷ ấy đi. Nếu là công chúa rực thai bị thương thì cô chưa chắc nhỏ nhẹ van xin đường tiêu, nhưng thật tình không thể nhìn biểu tỷ quận chúa nghi lan khó chịu như vậy. Xin lỗi thì có ích gì? Ta chưa bao giờ nhận lời xin lỗi của bất cứ ai, người chọc giận ta chỉ có một chữ chết. Không giết cô ta coi như là ta nể mặt lan vương và công chúa rực thai ngươi. Đường tiêu hừ lạnh một tiếng. Lại quay đầu đi. Công chúa dực thai thuyết phục đường tiêu không được, chỉ còn cách thử giao dịch với hắn. Đừng tuyệt tình như vậy thôi. Không bằng chúng ta bàn điều kiện đi. Ồ, nói nghe chút. Đời trước đường tiêu làm không ít việc lấy tiền không giết người, cũng có thể đắn đo cầm tiền cứu người, nhưng điều kiện không đủ hậu hĩnh thì chắc chắn là không được. Quận chúa nghi lan khẩn trương nói với đường tiêu. ngươi cứ nêu lên đi, chỉ cần ta có thể làm được. Cô có thể cho ra điều kiện gì? Đường tiêu không ngại thừa cơ bắt chẹt quận chúa Nghi Lan một phen. Trong tay hắn đan dược luyện công đã dùng hết. Nếu không ra ngoài cướp bóc thì phải nghĩ cách kiếm chút tiền. Quận chúa Nghi Lan hợp thời đề nghị với đường tiêu. Người thiếu bác không? Đường tiêu rất là có hứng thú xoay người lại. Cô có bao nhiêu? Mặt quận chúa Nghi Lan đỏ hồng hơn nửa ngày mới mở miệng nói. 50 lượng. Đường tiêu cười phá lên. Ha ha ha ha sao cô không đi chết đi. Quận chúa Nghi Lan vội vàng kêu lên với đường tiêu. Trên người ta tổng cộng chỉ có một tấm ngân phiếu một trăm lượng. Bây giờ dù lòng cô hận chết đường tiêu nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Đường tiêu lập tức há to miệng. Một ngàn lượng cây. Ừm, nếu là một ngàn lượng thì ta giúp cô chữa khỏi một khúc xương gãy. Ngươi. Quận chúa Nghi Lan tức đến nước mắt ưa ra. Trên người cô gãy ít nhất mấy chục khúc xương. Chẳng phải là sẽ mất tới mấy vạn lượng bạc. Muốn trị hay không thì tùy. Đường tiêu không nhiều lời, tiếp tục khoanh chân tu dưỡng chân khí. Công chúa Dực thai lên tiếng thương lượng với đường tiêu. Ta viết giấy nợ hai vạn lượng cho người thì sao? Quay về thai kinh thẻ nhờ ẹ đưa người. Ta muốn tiền của cô làm gì? Tiền của cô chính là của ta. Đúng rồi, ta đó giờ không ghi sổ, viết giấy nợ cũng vô dụng. Đường tiêu xua tay hướng công chúa rực thai. Ý bảo cô đừng xen vào. Quận chúa Nghi Lan lần nữa mở miệng, dường như đã đặt quyết tâm. Ngươi thiếu tiền tiêu chứ gì? Ta đưa ngươi hoàng kim thì sao nào? Lúc này đường tiêu cười hì hì quay đầu lại. Hoàng kim! Lấy cho ta xem xem. Ta có một tấm bản đồ tàng bảo, là khoáng sản tài nguyên hoàng kim ở Trung ương Sơn Mạch, bên trong có mấy ngàn vạn tấn hoàng kim. Nếu ngươi chịu trị thương cho ta, ta sẽ đưa tấm bản đồ này cho ngươi. Quân chúa Nghi Lan rốt cuộc chịu bỏ vốn gốc. Cô tạm thời không dùng được tấm bảo đồ này. Trung ương Sơn Mạch từ Nam đến Bắc Áo Bỉ Đảo, dài hơn 300 dặm, rộng hơn 80 dặm, có 62 ngọn núi cao trên 3.000 mét. Trong đó có 22 ngọn cao hơn 3.500 mét. Sơn Mạch Phạm Vi cực kỳ rộng lớn, thêm vào núi non trùng điệp, hiếm thấy dấu chân người, có nhiều yêu thú sinh sống, trong đó không thiếu yêu thú thực lực tương đương với yêu thú địa nguyên hoặc là đỉnh địa nguyên. Tại núi Hoang thiết lập nhiều cấm chế, dù là cường giả cấp địa nguyên kết bạn đến cũng không dám xâm nhập vào sơn mạch quá sâu. Quân chúa Nghi Lan nói khoáng sản Hoàng Kim là có thật. Mạch khoáng Hoàng Kim khổng lồ ở mặt sau quỷ môn quan giữa hợp Hoan Sơn và Đại Vũ Lĩnh. Địa thế hiểm yếu, lại bởi vì có Hoàng Kim tẩm bổ địa khí từ xa xưa, cho nên có rất nhiều yêu thú, ngay cả quân đội Đại Minh Triều cũng không dám tùy tiện tiến đến. Tấm bảo đồ này là năm đó Lan Vương từ Nghi Lan thành xuất binh nam hạ chinh phạt hoang dã Nam Bộ, thu được từ tay cường giả hoang dã. Lúc quận chúa Nghi Lan mới bắt đầu luyện võ rất muốn sau này có thể đi mạo hiểm trong Trung Ương Sơn mạch một phen, thấy địa đồ Trung Ương Sơn mạch thì thuận tay mô phỏng lại. Sau này luyện võ sâu hơn, biết thực lực cách biệt thì ý nghĩ mạo hiểm dần nhạt đi, nhưng tấm bản đồ luôn cất trong hồ lô chứa vật của cô. Tấm bảo đồ này không chỉ có phân bố khoáng sản tài nguyên hoàng kim Còn có rất nhiều ngân khoáng, đồng khoáng. Quần chúa Nghi Lan cảm thấy hoàng kim có lực hấp dẫn với đường tiêu lớn hơn chút tròn nên chỉ nói mạch khoáng hoàng kim. Lấy ra coi thử. Nghe nói có tới vạn tấn hoàng kim, đường tiêu nổi lên hứng thú. Hắn phải tế luyện ra hắc kim đế hoàng, cần rất nhiều hoàng kim. Dù bây giờ không cần thì tấm bảo đồ này mai sau sẽ có lúc sử dụng. Quần chúa Nghi Lan chần chờ một lát, muốn uy hiếp đường tiêu trước trị thường cho cô rồi mới đưa bảo đồ. Nhưng rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Bây giờ chọc giận đường tiêu không phải là cách hay, nói không chừng hắn trực tiếp giết cô cướp bảo đồ. Lại chừng đường tiêu một cái, con chúa nghi lan giàn nàn từ hồ lô chữ vật lấy ra bảo đồ, nhờ công chúa rực thai lấy rùm đưa tới bên lồng sắt cho đường tiêu. Đường tiêu thấy bản đồ phân bố toàn bộ khoáng sản tài nguyên trung ương sơn mạch, mặt trên có đồng khoáng, ngân khoảng, mỏ vàng và mười mấy loại tài nguyên sắt thép thường thấy khác, tất cả đều đầy đủ. Nhìn từ bản đồ thì hiển nhiên là có người chăm chú vẽ ra, không khả năng là đồ giả. Đường tiêu lòng thầm mừng, thật là ý trời. Mới vừa tế luyện ra sĩ tốt tinh cương thì được đến tấm bảo đồ, xem ra tế luyện hắc kim đế hoàng có thành công hay không là nhờ vào bản đồ này. Đường tiêu cất bảo đồ vào hồ lô chữ vật, sảng khoái đồng ý cuộc giao dịch. Được rồi, thành giao. Thế này quận chúa nghi lan mới yên lòng. Thầm nghĩ tuy người đàn ông này ra tay ngoan độc nhưng còn giữ chữ tín. Trước 121, Bách Thảo Vương, tổ chức sát thủ có tôn chỉ hàng đầu là lấy tiền của người, giúp người tiêu thai, vẫn luôn ước thuốc sát thủ trong tổ chức như vậy. Dĩ nhiên đường tiêu nói được thì làm được, cất bảo đồ, hắn đi tới lồng sát, dối tay vào kéo quận chúa nghi lan tới gần, sờ soạng trên người cô, trước ngực, dưới nách, bụng, bắp đùi không chừa chỗ nào. Quận chúa Nghi Lan đỏ mặt tiến hai, đây là lần đầu tiên trong đời cô bị một người đàn ông sờ soãng khắp người. Nhưng thân thể cô bị thương nghiêm trọng, không tiện tránh thoát, chỉ đành tức giận quát đường tiêu. Ê! Người chị thương thì trị, sờ loạn làm gì? Có biết lễ phép hay không hả? Lễ phép? Nếu cô muốn lễ phép thì ta không trị cho cô nữa, dù sao bảo đồ đã vào tay. Đường tiêu dứt khoát đẩy quận chúa Nghi Lan ra sau. Quận chúa Nghi Lan toàn thân xương cốt đứt gãy lập tức phát ra tiếng hét thê thảm. Trong lòng đường tiêu vốn không hề nghĩ chuyện nam nữ, chỉ là theo kinh nghiệm đời trước dò xét vết thương của quận chúa Nghi Lan mà thôi. Ngược lại quận chúa Nghi Lan đã suy nghĩ nhiều. Công chúa Dực thai nhỏ giọng khuyên quận chúa Nghi Lan vài câu. Chỗ này điều kiện có hạn, lại không ai thấy, cũng cần trị thương, cầm nhi tỷ tỷ đừng để ý mấy chuyện như vậy. Không gì, sớm muộn gì tỷ đều sẽ bị hắn sở. Cô hơi hiểu biết về Đường Tiêu, biết trong lòng hắn không có bất cứ ý nghĩ xấu xa gì, toàn là quận chúa Nghi Lan hiểu lầm. Hơn nữa Đường Tiêu này nắng mưa thất thường, không chừng hắn chợt không vui vẻ thì không chịu chữa trị cho quận chúa Nghi Lan nữa. Quận chúa Nghi Lan mất một lát sau mới bình tĩnh lại, mặt lúc đỏ lúc trắng, rốt cuộc cắn môi gật đầu với công chúa Dược Thai. Công chúa Dược Thai vội vàng kêu Đường Tiêu đã đi tới phương xa. "Đường công tử, ngươi tiếp tục trị thương cho Cầm Nhi tỉ tỉ đi." thì ấy sẽ không nói gì nữa. Đường tiêu quay đầu lại, chừng công chúa rực thai một lát mới đi tới bên lồng sắt, không kiên nhẫn kéo quận chúa nghi lan lại. Cô cho rằng mình lớn lên quốc sắc thiên tư, tiêu quý không để người đụng vào chắc. Có đẹp hơn nữa cũng chỉ là cái xác thối tha mà thôi, chết rồi người đầy rồi bỏ, còn thối hơn cả cho ị ra hơi nhất. Cô nghĩ rằng đôi tay ta muốn dính mùi hôi trên người cô làm à. Đường tiêu nói xong còn chưa hả giận ở bên cạnh phun nước miếng. Hai mỹ nữ trong lồng sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Ngươi cứ giả bộ thánh nhân đi, nếu đã nói chúng ta thân xác thối tha, nguyên rủa người chúng ta đầy ròi bỏ, thối còn hơn cả cho ị thì ngươi cần gì miễn cưỡng đính hôn với chúng ta. Con gái ghét nhất là bị người háo sắc đùa giỡn, ghét nhất bị người ép buộc, nhưng cũng rất ghét bị người ta xem thường và coi rẻ. Đặc biệt là cô gái đẹp, càng thêm khó chịu đựng bị người khinh thường. Trên mặt biển gần ngư cảng. Công chúa Lệ Đế Á mặt trắng bệch nói chuyện với hoàng tử mã khắc Tây Mễ Lan bị trọng thương. Hoàng tử mã khắc Tây Mễ Lan vẻ mặt không tin hỏi. Người nào lợi hại như vậy? Chỉ hát xỉ mà đã làm cô trọng thương như vậy. Chúng ta cứ đi về trước đi, có người này ở đây, lần này chúng ta sẽ không được lợi gì đâu. Hiển nhiên công chúa Lệ Đế Á bị định rung hầu đánh sợ. Cô đi về trước đi, ta còn có một số việc cần làm, lát quay về sau. Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan còn đang nhớ thương hai mỹ nữ trong Hàn Lung. Lần này ở ngạnh phương ngư cảng không được lợi cái gì, nếu không bắt được hai mỹ nữ này nữa thì cũng quá bất ức. Hàn Lung nhốt hai người công chúa dược thai có cầm chế và tiêu ký thần thức Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan hạ. Từ tiêu ký thần thức xem phương vị đại khái thì Hàn Lung rơi vào trong biển. Nếu là không phải ở trên lục địa thì Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan không cần lo lắng cái gì. Công chúa Lệ Đế Á lấy làm lạ hỏi Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan một câu. Ngươi bị thương nặng như vậy còn đi đâu? Đi tìm lồng kim ti của ta, rơi xuống biển rồi. Ta không lên đất liền, không cần phải lo cho ta. Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan nói xong cưới Ngọc San hô hướng tới vị trí Hà Lung. Công chúa Lệ Đế Á trợn trắng mắt với bóng lưng Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan. Cô đương nhiên biết lồng kim ti của gã là dùng làm gì? Sư tổ, đệ tử đã đến muộn. Thiên cương tinh họ đường đại khái rơi xuống biển, đệ tử cũng không biết hắn trôi tới đâu, xin sư tổ lại bói một quẻ nữa. Định Dung Hầu vẻ mặt ủ rũ báo cáo với tử Nguyệt Trân Nhân. Thiên ý a thiên ý. Tử Nguyệt Trân Nhân ngửa đầu nhìn trời, liếc định Dung Hầu một cái, sau đó lắc đầu quay lưng đi. Định Dung Hầu thấy tử Nguyệt Trân Nhân lắc đầu, tưởng là ngại y y làm việc bất lực, vội vàng giải thích với ông. Sư tổ. Ngày hôm qua người ở thất tinh nhai cho đệ tử an bảo ngư dường như không mới mẻ lắm. Hôm nay đệ tử đau bụng cả ngày cho nên mới làm lỡ thời gian. Từ Nguyệt chân Nhân giả bộ làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Ồ! Có chuyện này sao? Là thật! Đệ tử không dám nói hoang. Định dung hầu mặt như đưa đám. Sư tổ này cũng thật là tính thiên tính điệu mà không tính ra mấy bảo ngư đó không mới mẻ sao. Là nguyên nhân do bảo ngư sao? Tử Nguyệt Trân Nhân nghiêm túc bấm đốt ngón tay một lúc, mới lại nói. Đích thực là thiên ý. Thiên ý. Định Dung Hầu trợn to mắt, có chút khó hiểu nhìn Tử Nguyệt Trân Nhân. Ai? Tử Nguyệt Trân Nhân một tay ôm bụng, một tay khác vội vươn hướng Định Dung Hầu. Mới rồi sư tổ cẩn thận tính qua, trên người ngươi chắc còn lại một cuộn giấy, mau lấy ra cho sư tổ. Ngay cả trên người đệ tử còn một cuộn giấy mà sư tổ cũng có thể tính ra. Định Dung Hầu chấn kinh. Vội lấy ra cuộn giấy hai tay dâng lên, trong lòng đống chốc tăng thêm mấy phần sùng bái tử Nguyệt chân Nhân. Tử Nguyệt chân Nhân đi hai bước lại quay người, nói. Đúng rồi, hai tháng sau, một trong tứ đại yêu vương Bách Thảo Vương sẽ xuất quan tuần sơn. ngươi đi gặp hả ta, xem coi có thể thừa dịp này thu à không? Vâng, đệ tử tuân mệnh. Định dung hầu gật đầu. Nếu có thể thu Bách Thảo Vương thì thực lực của y ý, ý sẽ tăng lên một bậc. Đừng xem thường Bách Thảo Vương hai tháng này ngươi đừng quan tâm chuyện khác, chăm chỉ bế quan tu luyện cụ cụ vi sư không nói thêm nữa. Tử Nguyệt chân nhân ôm bụng nhanh như chớp chạy mất. Sư tổ đường dùng hết giấy, đấy là cuộn cuối cùng trên người đệ tử đó. Định Dung Hầu ôm bụng cuốn cuồng đuổi theo Tử Nguyệt chân nhân. chương 122, chữa thương. Đường Tiêu lần thứ hai triệt để kiểm tra toàn thân quận chúa Nghi Lan, đại khái xác định mấy chỗ bị thương nghiêm trọng trên người cô. Sau đó hắn thúc đẩy phù triện trong người chui vào thân thể quận chúa Nghi Lan, cẩn thận cảm nhận tình hình vết thương của cô. Sau khi đột phá bậc năm, đường tiêu đã có được năng lực nội thị phù triện sơ cấp, thậm chí có thể thông qua lực lượng phù triện sơ bộ nội thị thân thể người khác. Quả nhiên, quận chúa Nghi Lan bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Trừ gãy xương ra, có nhiều mạch máu bị đứt. Nếu không có thánh dược trị thương của công chúa Dư Thái... Và cưỡng ép vận chân khí bảo vệ trong thân thể cô suất huyết trầm trọng, chắc chắn quận chúa Nghi Lan đã chịu không nổi chết rồi. Đời trước khi đường tiêu làm sát thủ từng học y gì thuật từ một danh y gì có cùng họ đường. Hắn rất hiểu về giải phẫu, kinh mạch, nội tạng xương cốt trong thân thể người. Cho nên đường tiêu không vội một hơi trị thương cho quận chúa Nghi Lan mà thử dùng phụ triện bao bọc xương tay bị gãy giúp chúng nó từng chút một trở về vị trí cũ. Sau đó dùng lực lượng phụ triện tu sửa vết thương bên trên. Cách chữa trị như vậy có chút lạ nhưng hiệu quả thì chính xác hơn cách kia nhiều. Bộ phận được chữa trị hoàn toàn hồi phục như lúc ban đầu. Dù là thánh dược trị thương của hoàng gia, trị thương bằng chân khí bên ngoài hoặc bản thân thì đều không thể làm được trị mỉ như vậy. Đặc biệt là dưới tình huống vết thương khá nặng, dù uống dược hay lấy chân khí tu thân thể đều cần người bị thương tự điều dưỡng trong thời gian rất dài. Đường tiêu làm vậy với quận chúa Nghi Lan không phải vì tốt cho cô, muốn nhanh chóng trị thương cho cô. Hắn đơn giản là thấy tò mò về cách dùng phù triển chữa thương, dùng quận chúa Nghi Lan làm thí nghiệm mà thôi. Cách trị thương như vậy thống khổ hơn uống thuốc, lấy chân khí trị thương nhiều. Phù triển di chuyển xương cốt, xoay chuyển kinh mạch tạo thành đau đớn không phải người bình thường có thể chịu được. Quả nhiên, quận chúa Nghi Lan đau đến mặt trắng bệnh, liên tục hét thảm. Đang khi quận chúa Nghi Lan nghi ngờ đường tiêu rốt cuộc làm cái gì thì cánh tay bị gãy xương nghiêm trọng đã hoàn toàn lành lặn. Tất cả mảnh xương đều trở về vị trí cũ, không thấy đau gì hết, cảm giác cánh tay bình thường như ban đầu. Theo đường tiêu thúc đẩy ý niệm tiếp tục xâm nhập vào người quận chúa Nghi Lan, cô đột nhiên có loại xấu hổ bị đường tiêu nhìn thấu thân thể. Cảm nhận hai phụ triện của đường tiêu tiến đến trước ngực mình, chỗ đó xuất hiện cảm giác tê tê, khuôn mặt nhỏ nhắn của quận chúa Nghi Lan đỏ hồng. Nhưng ở trước mặt công chúa dự thai, cô không nói ra lời. Cái tên dâm tặc này, lại nhân dịp này lén dâm loạn mình. Thật là. Quận chúa Nghi Lan lòng rối loạn, cho rằng Đường Tiêu cố ý làm vậy. Khi phủ triện thần thức của Đường Tiêu càng tiến một bước xâm nhập vào bụng cô, khiến chỗ kín bắt đầu ngứa ngáy thì mặt quận chúa Nghi Lan đã đỏ đến mức suýt ngất xỉu. Quận chúa Nghi Lan không biết rằng bây giờ Đường Tiêu chỉ là đi tìm vết thương của cô ghen luyện thí nghiệm y lý thuật trị thương tiểu mới mà thôi. Đối với thân xác thối tha của cô, ở trong mắt hắn chẳng qua là đạo cụ thực nghiệm bình thường, không có chút hứng thú. Đường tiêu tu sửa xương gãy mạch máu đứt trong người quận chúa Nghi Lan, tuy tiêu hao nhiều chân khí nhưng hắn ngày càng hưng phấn. Đời trước dù hắn khá hiểu về y lý thuật nhưng không thể thực hiện cách chữa trị thần kỳ như vậy. Đời này tu vi võ học tăng tiến, có nhiều chuyện đời trước không thể làm đời này biến thành hiện thực. Gen luyện xong y lý thuật này, Đường Tiêu không còn sợ bị thương nữa. Làm sát thủ một đời, thân thể thường chịu các loại thương tổn, nhiều lúc Đường Tiêu dựa vào tự cứu mới dây dùa khỏi làn danh sống chết sống sót trở về. đương nhiên hắn hiểu rõ tầm quan trọng của y lý thuật đối với một sát thủ. Đời này, đây là thế giới võ học thuần túy, hiện nhiên y lý thuật càng quan trọng hơn cả đời trước. Cho nên có cơ hội luyện tập thế này thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Vì nó mà đường tiêu thậm chí mấy lần đem bộ phận hiểm yếu khó chữa của quận chúa Nghi Lan, chỗ xương cốt và kinh mạch vừa mới nắn lại xong lần nữa cắt đứt, rồi tiếp tục sửa chữa. Quận chúa Nghi Lan đau đớn thật là chết đi sống lại, cuối cùng ngất xỉu, nhưng đường tiêu rất nhanh dùng chân khí đánh thức cô dậy. Cái gì gọi là sống không bằng chết, hiện tại quận chúa Nghi Lan chân chính thể nghiệm một phen. Đường tiêu tốn 3 canh giờ mới hoàn thành quá trình trị liệu cho quận chúa Nghi Lan. Không lên tiếng đã lấy cô làm vật thí nghiệm y dịch thuật thì hình như hơi quá đáng. Nhưng đường tiêu đã tiện tay đem một ít kinh mạch luôn tắc nghẽn không thông trong người quận chúa Nghi Lan. Một ít bệnh cũ trầm kha cũng trị liệu luôn, biến tướng tẩy cân phạt tùy cho cô. Sau khi đường tiêu trị liệu hoàn thành, quận chúa Nghi Lan phát hiện mình chẳng những trọng thương lành lại. Tình trạng thân thể nhẹ nhàng hơn trước khi bị thương nữa, có cảm giác phân chấn tinh thần. Điều này khiến cô cực kỳ kinh ngạc. Thậm chí quên cả quá trình chữa trị như địa ngục vừa rồi, chỉ là lòng còn ghi hận việc đường tiêu dùng hai phụ triện sở khắp người cô. Công chúa Dực thai kiềm không được hỏi đường tiêu. Đường công tử, khi nào thì mới mở lồng sắt giúp chúng ta. Đường tiêu quay lưng đi ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, nhàn nhạt đáp một câu. Ta tiêu hao chân khí quá lớn, cần tĩnh dưỡng một lúc. Công chúa Dực thai liếm môi khô nước, không cam lòng lại hỏi đường tiêu một câu. Đói chết mất. Trong hổ lâu của các ngươi có đem theo đồ ăn không? Cho miếng nước uống cũng được. Ta không mang theo. Quận chúa Nghi Lan nghe công chúa rực thai nêu ra thì cũng cảm giác được khát nước và đói bụng. Họ nói chuyện nhắc nhở đường tiêu. Lúc hắn trị liệu cho Quận chúa Nghi Lan thì đã sớm đói bụng. Chẳng qua quá tập trung sức chú ý nên quên đi việc này. Kết quả đói tới cực độ thì ngược lại không còn cảm giác gì nữa. Làm con người lấy ăn là trên hết. Lúc đói bụng không nghĩ đến thực vật thì thôi. Lúc nghĩ đến rồi sẽ thấy thật khó thể chịu được. Xem ra sau này trong hồ lô trữ vật phải cất giữ chút thực vật mới được. Lỡ đâu gặp chuyện ngoài ý muốn, bị nốt ở đâu đó thì cũng không đến mức đói chết. Nhưng chuyện này không làm khó được đường tiêu. Trong mênh mông nước biển, chắc chắn không thiếu cá biển, đói quá bắt mấy con cá là được. Đồng ý niệm, đường tiêu đã triệu hoán ra pháp khí bay thất thải san hô, hóa thành thất thải tường vân hợp nhất với thân thể. Đường tiêu từ mai rùa nhảy lên trên sau đó chui vào trong nước biển. Trưng 123, cá tươi. Ngưng hóa khí điêu và thúc đẩy pháp khí bay thất thải san hô, ở mặt phi hành có lợi và hạ riêng. Sau khi ngưng hóa khí điêu thì thực lực sẽ tăng mạnh lớn, hơn nữa so sánh với pháp khí bay thất thải san hô xem như hạ phẩm thì tốc độ của ngưng hóa khí điêu có ưu điểm rất lớn. Nhưng dùng pháp khí bay thất thải san hô thì ưu điểm lớn nhất là chân khí tiêu hao so với ngưng hóa khí đều gần như không cần tính tới. Nếu pháp khí bay có thể bay trên không, tiến vào nước biển rồi đương nhiên có thể lợi dụng nó nhanh chóng xuyên qua trong biển. Hải dương nhiệt đới có rất nhiều cá biển, đường tiêu thoải mái ở trong nước bắt mười mấy con cá to nặng đến vài ký, chốc lát sau đã bay trở về trên lưng rùa khổng lồ. Cá tươi đó, ăn đi. Đường tiêu bóp nát đầu hai con cá bự đang liều mạng dãy ruột, ném chúng vào lồng sắt. Ăn cái này. Hai cô gái kinh ngạc nhìn đường tiêu. Đường tiêu lấy làm lạ nhìn lại hai cô gái. Không ăn cái này chứ ăn cái gì. Sau đó hắn một hơi cắn con cá đang vui vẻ vùng đây, xe xuống một khối thịt cá, ngai vài cái rồi nuốt xuống. Hai cô gái nhìn nhau, vẻ mặt kinh hãi. Cái tên này không ngờ ăn cả cá sống. May là dưới biển có cá. Nếu không lơ hắn cực kỳ đói bụng mà không tìm ra cái gì để ăn, rất có thể sẽ ăn luôn hai người họ. Đối với đường tiêu mà nói, cá sống có thể coi như mỹ vị. Lúc tiếp nhận huấn luyện ma quỷ cái gì đều phải nuốt hết, thịt sống, cá sống coi như là đồ ngon rồi. Bọ canh cứng, dễ cây, thậm chí là da dạy của mình, có cái gì hắn chưa từng ăn. Đường tiêu rất nhanh đã tiêu diệt xong một con cá sống. Đang chuẩn bị nhắm vào con thứ hai thì quay đầu phát hiện hai cô gái vẫn không đụng cá chết nằm trong lồng. Hắn mặt không biểu tình nói với họ. Nếu các người có thể nhóm lửa thì nướng nó ăn, nếu không nhóm được lửa, lại không chịu ăn cá sống thì chờ đói chết đi. Công chúa Dược Thai và quận chúa Nghi Lan không thể làm ra lửa, dù bây giờ họ thật sự làm được cũng không có đồ nhóm lửa. Cá nướng là không hy vọng rồi, nhưng cá sống làm sao ăn đây? Mặt trên còn có vẻ. Công chúa dược thai và quận chúa nghi lan mặt như đưa đám, nhìn lẫn nhau, ai cũng không đụng vào hai con cá bị đường tiêu bóc chết. Đường tiêu ăn như hùn hổ đem mười mấy con cá to nằm trên đất quét sạch không còn một mảnh. Ngay cả đầu cá còn lưới bóp, thẳng đến ăn sạch thịt trên mình nó chỉ còn lại cái đầu và xương, ném trên mai rửa con cá vẫn không ngừng ngảy nhót. Đường tiêu ăn no nê xong lần thứ hai xếp bằng nhập định, một mặt là để tiêu hóa mới rồi ăn cá sống. Mặt khác là cố gắng hồi phục chân khí bị tiêu hao hết trong người. Sát trời dần tối đi, xem ra đêm đèn sắp bủ hèn xuống. Trên mặt biển giấy lên gió nhẹ nhưng không đổ mưa. Rốt cuộc thì chân khí trong người đường tiêu hồi phục được 7, 8 phần, hắn lại mở mắt ra, đi tới cạnh hàn lung. Công chúa rực thai và quận chúa nghi lan không ăn cá đường tiêu bắt đến, họ ôm nhau co ro một góc trong lồng, dường như mệt quá đã thiết ngủ. Đường tiêu thúc đẩy phụ triện một xanh một trắng tìm tỏi tận cùng Hàn Lung, quả nhiên cảm nhận được bên trong có cấm chế, cũng tìm ra hai tiết điểm trận pháp ổn định cấm chế. Hoàng tử hải tộc mã khắc tây mễ lan hạ cấm chế trong Hàn Lung cũng có hình dạng cái lồng, tất cả đều xuyên ở giữa các sóng sát. Chính là những cấm chế này đem Hàn Lung thành một chỉnh thể, cực kỳ cứng cỏi, bốn sĩ tốt tinh cương hợp sức cũng chưa chắc kéo nó ra được. Đường tiêu thử dùng phụ triện công kích một trong hai tiết điểm. Nhưng liên tục mấy lần nhanh kích mà tiết điểm không chút động đậy khiến Đường Tiêu cực kỳ buồn bực. Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan chắc có tu vi tương đương với cấp Địa Nguyên đi. Tại sao hạ cấm chế mạnh mẽ như vậy? Tuy Đường Tiêu có thể dùng thân thể miễn cưỡng xuyên qua cấm chế của Tử Nguyệt Chân Nhân hạ trong Tử Cấm Thành, nhưng đó chỉ là xuyên qua chứ không phải bài trừ. Lấy tu vi hiện tại của hắn, muốn bài trừ cấm chế do võ giả cấp Địa Nguyên hạ thì đúng là khó khăn. Không đối phó được cấm chế này, Đường tiêu quyết định từ bỏ, tiếp tục tế luyện pháp khí của mình. Trên người hắn còn có vài pháp khí cần tế luyện. Cái thứ nhất là nội giáp lấy từ người từ mình. Cái thứ hai là giết đại ngạc quy của mã khắc Tây Mễ Lan được đến mai ngạc quy sắc ám kim. Hai thứ này đều là lợi khí dùng để phòng thủ, trong lúc mấu chốt có thể cứu mạng. Sau khi tế luyện thành công, chắc chắn sẽ tăng lớn thực lực phòng ngự của đường tiêu. Đặc biệt là mai rùa ám kim khổng lồ kia. Lúc trước chỉ luyện hóa sơ sơ đã có thể cản giải kiểm kích của hoàng tử mã khắc tây mễ lan dốc sức ra một kích. Nếu như hoàn toàn luyện hóa thành, thậm chí từ hấp huyết hồ tìm ra hồn phách của nó phong vào mai ngạc quy làm khí linh, lực phong ngự và thần lực chắc chắn sẽ lần thứ hai tăng nhiều. Quyết định xong, đường tiêu không đi nhìn hàn lung nữa mà tới mép mai rùa, bắt đầu đối mặt biển tế luyện nội giáp ám kim. Đường tiêu động ý niệm, nội giáp ám kim rơi khỏi người, cùng lúc đó. Trong cơ thể hắn bay ra hai đạo phù xanh và trắng, trước mắt phân giải nội giáp bay trước mắt thành vô số mảnh vụn vàng. Mảnh vụn vàng hợp với hai phù triện một xanh một trắng chui vào đan điền đường tiêu, lại tổ hợp thành một nội giáp tháp kim cực nhỏ và rất xinh xảo, bị thu vào luyện yêu thối ma hồ đang bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Cơ thể đường tiêu rung lên, nội giáp thám kim lập tức bay ra khỏi luyện yêu thối ma hồ bền đồng trước mặt hắn. Đường tiêu hít sáo một tiếng. Nội giáp ám kim biến thành tầng hộ giáp mỏng manh vòng quanh người đường tiêu, gần như bao phủ cả người hắn. Rất rõ ràng, nội giáp ám kim này không có khí linh, cho nên tế luyện cực kỳ đơn giản. Sau khi luyện hóa pháp khí thì không cần cầm trong tay hoặc mặc trên người, bình thường thu vào đan điên, khi gặp kẻ địch sẽ theo ý niệm mà động, thậm chí chủ động hiện thân hộ chủ. Hộ giáp ám kim này tuy mỏng nhưng cực kỳ cứng rắn, chẳng một kích của võ giả cùng cấp chắc không thành vấn đề. Đan điền của Đường Tiêu bị luyện yêu thối ma hồ chiếm cứ, những pháp khí khác sau khi luyện hóa xong nên thu vào trong đan điền ôn dưỡng, bây giờ đều bị vào luyện yêu thối ma hồ. Chỉ là đến bây giờ Đường Tiêu vẫn gọi cái hồ lô trộm từ trong hoàng cung ra là hấp huyết hồ. Nếu đương kim hoàng thượng Chu Hi biết, chắc chắn sẽ vì cái tên tầm thường này mà phun đũng máu. Chương 124, luyện yêu đại thủ hấn. Nghĩ rằng đã tê luyện thành công nội giáp ám kim, Đường Tiêu lại huýt sáo một tiếng. Thầng ám kim vòng quanh người hắn co rút lại hợp thành nội giáp ám kim rơi vào luyện yêu thối ma hồ đang chậm rãi xoay tròn trong đan điền đường tiêu. Giải quyết xong nội giáp ám kim, tiếp theo tới phiên mai ngạc quy vạn năm dưới chân. Nhưng mai ngạc quy này hiện tại không tiện tế luyện. Nếu mai rùa chỉ có một mình đường tiêu thì không sao, hắn có thể dùng pháp khí bay trên mặt biển. Nhưng còn có hai người công chúa dự thai, quận chúa nghi lan ở trong hàn lung. Một khi rút đi mai rùa thì hàn Lung sẽ mang theo hai người chìm vào đáy biển. Đường tiêu tạm thời không thể tế luyện ra mai ngạc quy này, nhưng hắn có một bảo vật khác cực kỳ quan trọng phải cẩn thận nghiên cứu, thậm chí tế luyện một phen. Đó chính là luyện yêu thối ma hồ trong đan điền của hắn, bảo bối hắn tự đặt tên là hấp huyết hồ. Vì tránh cho công chúa rực thai và quận chúa nghi lan thấy được, gây ra phiền phức không cần thiết, đường tiêu đạp thất thải san hô bay ra xa chỉ cần còn trong phạm vi cảm nhận được vị trí pháp khí mai ngạc quy sắc gám kim hắn đã sơ bộ tế luyện là được. Không lâu sau, đường tiêu đã đi tới chỗ bốn phía mênh mông mặt biển, tin tưởng công chúa dự thai và quận chúa nghi lan không thể nào thấy được mình, đường tiêu mới ngừng lại. Tuy trời đã tối nhưng mây trên trời bị gió mạnh thổi đi, ánh trăng treo cao, mặt biển một mảnh ánh bạc, cảnh tượng xung quanh rất rõ ràng. Đường tiêu quát một tiếng, lên. Luyện yêu thối ma hồ theo tiếng hóa thành luồng sáng trắng bay ra khỏi đan điền đường tiêu, sau đó hóa thành hình dạng hồ lô bền đồng trước mặt hắn. Đường tiêu động ý niệm, dùng phụ triện một xanh một trắng vòng quanh luyện yêu thối ma hồ, không gặp phải bài xích gì, dường như là pháp khí đã được tế luyện qua. Ngay khi đường tiêu định dùng phép nội thị xem xét bên trong luyện yêu thối ma hồ rốt cuộc chứa cái gì thì đột nhiên, bên cạnh hắn lấp loe ánh sáng, mặt biển mênh mông xung quanh không thấy đâu nữa. Khi ánh sáng ngừng lấp lué, đường tiêu phát hiện mình đã ở trong một thạch thất. Đường tiêu hoảng sợ, chuyện gì thế này? Không gian truyền tống ư. Thu. Đường tiêu nhắm mắt lại, quát to một tiếng, dùng ý niệm khống chế phụ triện xanh và trắng trở vào thân thể, thần thức trong chớp mắt rời khỏi luyện yêu thối ma hồ. Khi đường tiêu lại mở mắt ra, hắn đã trở về mặt biển, luyện yêu thối ma hồ cũng trở lại đan điền của hắn. Suy tư giây lát, đường tiêu nhanh chóng hiểu ra. Mới rồi tiến vào thạch thất chắc chỉ là thần thức của hắn mà thôi, thân thể vẫn đang ở trên mặt biển. Chắc thạch thất này có liên quan đến hấp huyết hồ, rất có thể trong hấp huyết hồ ẩn chứa không gian. Xem ra cần phải dò xét bí mật của hấp huyết hồ, không nhất định lấy ra nó, chỉ cần thần thức len lỏi vào là được. Tin tưởng có thể tùy thời từ thạch thất quay về, đường tiêu không có gì phải lo lắng, lần này hắn không lấy ra hấp huyết hồ mà trực tiếp dùng thần thức len vào trong. Bên người lại lấp lóe ánh sáng, hắn lần nữa đi tới thạch thất bị kín. Thạch thất không có lối ra, hoàn toàn kín mít, bên trong bền đồng vài pháp khí của đường tiêu nhưng hình thể biến nhỏ xíu, cơ bàn tay. Chìa khóa tinh cương, hộ giáp ám kim, giải kiếm kích. Rất nhanh, đường tiêu ở trên vách đá phát hiện vài chữ. Tam hoàng ngũ đế, dùng hồ này luyện yêu tôi ma, vì vậy hồ này lấy tên đó. Đường tiêu theo chữ trên vách đá biết ra tên chân thật của hồ lô này. Thì ra nó không gọi là hấp huyết hồ lô mà là luyện yêu thối ma hồ, không ngờ là bảo vật để lại từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Luyện yêu tối ma, không lẽ có nghĩa là trong hồ lô này chứa đầy hồn phách của vô số yêu ma quỷ quái từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay ư? Chỉ là thạch thất này nhỏ như vậy, sợ rằng không thể chứa bao nhiêu hồn phách đi. Đường tiêu dùng thần thức cảm nhận kỹ càng, phát hiện trong thạch thất trừ hắn và mấy pháp khí bản thu nhỏ bền bồng ra, không cảm giác được bất cứ thần thức nào. Có lẽ vì tu vi quá thấp nên không cảm nhận được chúng trăng. Đường tiêu thu lại thần thức tra xét, tập trung sức chú ý lên vách đá mật thất. Kết ngũ hành cửu chuyện trận, toái thân thể, thu tinh huyết, đoạt hồn phách, ngưng tụ luyện yêu đại thủ ấn hàng yêu phục ma, thu vào trong hồ rèn luyện uy lực một trưởng, phục nhật nguyện quan hoa, hoàn càn khôn lãng lãng. Đường tiêu càng độc thì lòng ngày càng kích động. Trên vách đá điêu khắc không ngờ lại là pháp quyết tu tập luyện yêu đại thủ ấn Đường tiêu nhớ lại lúc trước mỗi khi hắn giết một võ giả, máu thậm chí là hồn của họ, thì xương đều bị hút vào trong luyện yêu thối ma hồ. Không biết những tinh huyết hồn cốt bị thu này cất giấu ở chỗ nào, không thấy trong thạch thất. Nói không chừng thạch thất còn có đường bí mật thông hướng thạch thất khác, chẳng qua tu vi của mình chưa tới nên không thể mở ra, chỉ có thể ở tại thạch thất sơ cấp nhỏ hẹp này. Lúc trước đường tiêu từng thấy một số cao thủ cấp địa nguyên, Ví dụ như phương kích rôi tay một cái là bầu trời sẽ hóa ra một bàn tay khổng lồ, trực tiếp kéo hắn ở trên tuyết điêu ngưng hóa khí thành từ trên trời rơi xuống. Luyện yêu đại thủ lớn này chắc cũng đại loại là tu luyện bàn tay như thế. Bên dưới pháp quyết luyện yêu đại thủ lớn còn có một ít trận pháp đồ, đại khái là ngũ hành cựu chuyển trận mà pháp quyết đã nói. Nhìn trăm trăm mấy trận pháp đồ, nghiên cứu nó thật lâu sau, đường tiêu thúc đẩy phụ triện xanh và trắng dọc theo trận pháp trên vách đá tuần hoàn chín lần xong một trận pháp hoàn chỉnh kết thành. Trận pháp hoàn chỉnh ngưng tụ thành một chữ thổ rơi vào tay đường tiêu. Tại đầu ngón tay của hắn thành tiết điểm của ngũ hành cựu chuyển trận. Sau khi hình thành tiết điểm chữ thổ, chân khí trong người đường tiêu gần như bị tiêu hao sạch. Luyện yêu đại thủ lớn này cần phải ngưng tụ lần lượt 5 tiết điểm thổ, hỏa, thủy, mục, kim hoàn tất mới sử dụng được. Nhưng càng về sau thì tiêu hao chân khí ngưng tụ tiết điểm càng nhiều. Thành công ngưng kết càng khó khăn. Nhưng phải ngưng tụ xong 5 tiết điểm kim mộc thủy hỏa thổ thì mới luyện ra luyện yêu đại thủ ấn hàng yêu phục ma được. Nhưng hiện tại chắc chắn đường tiêu không thể làm ra luyện yêu đại thủ ấn này. Lấy chân khí cực kỳ hùng hậu của đường tiêu mà chỉ có thể miễn cưỡng tế luyện ra tiết điểm chữ thổ. Mặt sau mỗi tiết điểm càng khó ngưng tụ hơn cái đầu, tiêu hao chân khí càng nhiều. Có thể tưởng tượng, khi ngưng tụ hết 5 tiết điểm, hình thành luyện yêu đại thủ ấn thì uy lực khủng bố cỡ nào Trước 125, phát hiện ra bí mật mới. Phát hiện ra bí mật của luyện yêu thối ma hồ, trong lòng đường tiêu cực kỳ hưng phấn. Tưởng tượng tương lai một ngày nào đó, khi hắn ngưng tụ thành luyện yêu đại thủ ấn rồi, khi đấu với người khác thì bàn tay to vừa chỗ tới, thịt hồn cái gì đều cho hắn luyện hóa hết. Đường tiêu rời đi không lâu thì bên công chúa dự thai, con chúa nghi lan đã trinh dậy. Hai người bụng đói cồn cào, dương mắt nhìn xung quanh phát hiện không thấy đường tiêu đâu. Quân chúa Nhi Lan có chút hoảng loạn nói, cái tên sát ngàn đao kia bỏ mặc chúng ta, một người chạy về áo bỉ đảo rồi. Công chúa Dực Thai chỉ mai rùa to cỡ chiếc thuyền bên dưới lồng sắt, nói, mai rùa còn đây mà, đây là tế luyện pháp khí của hắn, thì cho rằng hắn sẽ bỏ cái mai rùa khổng lồ này sao? Ai mà biết được? Quân chúa Nhi Lan uổng công dung lắc xong sắt hà lung, bị nhốt ở đây so với ngồi tù càng khó chịu, không chỉ chật chội còn vừa đói vừa khát. Người ta ngồi tù ít nhất có cơm tù ăn. Thì xem, hắn đã trở về. Công chúa rực thai cách song sắt chỉ hướng phía xa. Một bóng đen đưa lưng về phái trăng sáng trời đêm lao nhanh hướng bên này, ngày càng gần. Quần chúa Nghi Lan cũng nhìn theo hướng đó, ai ngờ thấy rõ người đến thì cô và công chúa rực thai sắc mặt biến trắng bệnh. Người đến không phải đường tiêu, không ngờ chính là hoàng tử hải tộc mã khắc tây mễ lan tay cầm giải kiếm kích to lớn. Mã Khắc Tây Mễ Lan dựa theo cầm chế hạ ở Hàn Lung tìm ra chỗ này. Thấy mai rùa quen thuộc của vạn năm ngạc quy tọa kỵ yêu quý của mình, Mã Khắc Tây Mễ Lan lần nữa đỏ mắt nổi trận lôi đình, Gã thúc đẩy pháp khí bay ngọc san hô xoay quanh một hồi lâu cũng không tìm ra tung tích tuyết điêu, mới từ trên trời đáp xuống. Thấy hai mỹ nhân còn trong Hàn Lung, tâm tình của Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan đỡ hơn chút. Người hải tộc bản tính dâm rủng. Từ khi Mã Khắc Tây Mễ Lan bắt được hai mỹ nhân công chúa Dư Thái, quận chúa Nghi Lan thì luôn muốn cùng hai nàng dâm loạn một phen. Chỉ là bận rộn chiến đấu tại ngạnh phương ngư cảng, vẫn không có thời gian rảnh tìm các cô. Lúc này Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan nổi máu háo sắc, nhưng thấy mai ngạc quy dưới chân thì gã liền biết tuyết điều đáng giận kia chắc chắn cách không xa. Gã bị trọng thương, lại một đường thúc đẩy chân khí chạy nhanh tới, tiêu hao hơn phân nửa chân khí trong người. Lỡ đâu đang cùng hai mỹ nhân loan lạc mà tuyết điêu dết trở về thì hậu quả thật khó tưởng tượng nổi. Suy tư nửa ngày, hoàng tử mã khắc tây mễ lan kiểm chế ý nghĩ mây mưa cùng hai mỹ nữ, chui vào trong nước biển dưới mai ngạc quy, bắt đầu tĩnh dưỡng, chuẩn bị hồi phục hơn phân nửa chân khí rồi mới lên mặt biển hành lạc. Hơn nửa canh giờ sau, có nước biển tầm bổ, phối hợp với đan dược hải tộc đặc chế. Tuy hoàng tử mã khắc tây mễ lan trọng thương chưa lành nhưng chân khí trong người đã hồi phục hai. Ba phần. Bởi vì thật quá khao khát hai mỹ nữ trong lòng mã khắc tây mễ lan ngứa ngáy khó nhịn không kiềm được nữa vọt lên mặt biển, đứng cạnh hà lung. Phụ nữ nhân loại so với đàn bà hải tộc thì én thẹn về mặt kia nhiều, cho nên đàn ông hải tộc rất thích tìm phụ nữ nhân loại hành lạc. Những phụ nữ nhân loại này khi đối mặt đàn ông hải tộc xâm phạm, biểu hiện ra ngoài cái loại ngại ngùng. Sợ sệt tăng cảm giác chiếm hữu và dâm dục trong lòng đàn ông hải tộc lên đến cực độ. Quả nhiên, khi mã khắc tây mễ lan bùn một tiếng chấn vỡ y phục toàn thân, uy vũ hùng tráng đứng ngoài lồng sắt, công chúa rực thai và quận chúa nghi lan bị cây trụ chấn hải thần của gã hù sợ, kinh thanh thét chói tai xoay người đi. Mã khắc tây mễ lan đặng ý cười to. Ha ha ha ha ha. Cái tên này rõ ràng có sở thích loa thể mà. Lúc này trong đầu đang ảo tưởng cùng hai mỹ nhân điên cuồng mây mưa. Đang lúc mã khắc tây mệ lan không lưng trồng mông định xóa cấm chế dưới hàn lung, chui vào khinh nhẫn hai mỹ nữ thì đột nhiên cảm giác có chỗ nào không đúng. Xẹo! Một kiếm khí cực mỏng phá không bay ra, không sai một ly vừa lúc bắn vào cúc hoa nở rộ của mã khắc tây mệ lan. nhân lúc hoàng tử mã khắc tây mệ lan chưa kịp chuẩn bị đã xé rách phần cương khí hộ thể. Theo sát kiếm khí kia còn có ba viên lôi chấn tử. Đáng tiếc, khi lôi chấn tử tới gần ngông Hoàng tử Mã Khắc Tây mễ Lan hơn 20 lit thì không thể nhích lên chút nào. Nổ cho ta. Đường tiêu quát to một tiếng, ba viên lôi chấn tử cùng nổ tung, lực bạo tạc to lớn rốt cuộc xé rách cương khí hộ thể còn lại của Hoàng tử Mã Khắc Tây mễ Lan. chớp mắt tạc Hoàng tử Mã Khắc Tây mễ Lan không còn cúc hoa và nguyên cái mông, ngay cả chấn hải thần trụ đằng trước kiêu ngạo dựng thẳng cũng bị tạc chỉ còn một miếng thịt lủng lẳng trên người. Xương đùi và xương hông trắng hiếu lộ ra ngoài. Vi lực của ba viên lôi chấn tử thật là quá lớn, khí lãng cường đại dù bị quốc hoa của hoàng tử mã khắc tây mễ lan chặn hơn phân nửa nhưng vẫn đánh vào hà lung, Tạc bay hai mỹ nữ công chúa dự thai, quần chúa nghi lan chỉ còn tu vi cấp nhân nguyên bậc bốn, hiển nhiên đã bị thương nặng. Nếu không phải đường tiêu sợ lỡ tay tạc chết công chúa dự thai, lần này chắc chắn hắn đã bắn mười mấy lôi chấn tử qua nói không chừng có thể hạ đo ván hoàng tử mã khắc tây mễ lan ngay tại chỗ. khi hoàng tử mã khắc tây mễ lan xoay người chính diện đối kháng đường tiêu, nhật nguyệt luân hồi kiếm của hắn rất khó lại xé rách cương khí hộ thể của gã. cúc hoa tàn, mãn địa thương, nụ cười của ngươi heo hú. đường tiêu vừa ca hát vừa cười tủm chim nhìn hoàng tử mã khắc tây mễ lan bị tạc trọng thương cực trầm trọng. đổi lại lúc trước thì đường tiêu không có năng lực chính diện đối đầu với hoàng tử hải tộc mã khắc tây mễ lan. Nhưng hắn vừa mới tế luyện xong vài bộ pháp khí, lúc này đúng dịp thử nghiệm uy lực của chúng. Hơn nữa đường tiêu không biết là hoàng tử mã khắc tây mễ lan chúng huyết tối hỏa vân phủ văn tiễn của đô úy thái hằng bị trọng thương chưa hồi phục, ba viên lôi chấn tử đã tạc bay nửa phần công lực còn sót lại của hoàng tử mã khắc tây mễ lan. Cúc hoa không có, trụ chấn hải thần cũng nát, nguyên phần eo đau rát, đau đến mã khắc tây mễ lan nhảy cứng lên cạnh hà lung. Gã sơ sẩy nhảy đứt luôn dây gân cuối cùng của trụ chấn hải thần, rơi cái bịch xuống mai rùa. Hoàng tử Mã Khắc Tây Mễ Lan cực kỳ giận dữ trừng đường tiêu, nhờ lôi chấn tử mà gã đã nhận ra hắn chính là tuyết điêu đó. Giờ phút này thù mới hận cũ gom chung một chỗ, gã hận không thể một ngụm nuốt đường tiêu vào bụng luyện hóa. Nhân loại nhỏ bé, cho dù buồn hoàng tử có bị trọng thương thì vẫn dễ dàng giết chết ngươi được.